kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào hai mươi hai giờ mười lăm phút mỗi ngày trên kênh youtube truyện ma hoàng ngọc tuấn và các nền tảng của tuấn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau <cười> đến với series mắt âm phần thứ mười chín quỷ bắt hồn ở xóm trọ sinh viên của tác giả nhà văn bố láo à, Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bồ Láo uh, join vào trong nhóm đọc truyện của anh và đọc uh, các tác phẩm đã viết rồi là những tác phẩm đang viết và có cả những cái dự án anh ấy chia sẻ với các bạn độc giả sắp tới sẽ lộ trình như thế nào, như thế nào, như thế nào thì uh, các bạn uh, có thể tương tác trực tiếp với tác giả để nắm được những cái, cái nội dung như vậy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề trong chuyện. Tôi nói thật lòng là có đôi khi chúng ta gặp nhau chỉ cần chào hỏi nhau thì đó cũng là một cái, cái điều nó rất là phấn khởi rồi chỉ cần là một lời chào hỏi hỏi thăm nhau thôi tôi cũng đã thấy vui lắm rồi còn hơn là cứ bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia tôi phải nhắc lại đến cả nghìn lần là với anh em là tôi chỉ là người đọc chuyện Tôi không phải là người viết chuyện cho nên tôi không biết bao giờ có chuyện nào, bao giờ có chuyện nào. Tôi xin anh em đừng hỏi. Chúng ta gặp nhau, hãy hỏi nhau một câu. Chào hỏi nhau có anh có khỏe không? Đó là một cái niềm vui lớn nhất rồi. Cũng đừng quên mua các cái sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Á Tún. Trà bút uh, Tân Cương nó là một trong những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới. Uh, nó đang vào cuối của cái vụ trà xuân. Anh em nào mà thích trà thơm, Đó. nước đẹp thì... Cái tầm này là cái tầm nó ok. Sắp tới thì nó chuyển sang cái vụ khác thì cái, cái, cái hương trà nó sẽ dịu dần đi và cái vị trà nó đậm hơn. Đó. À, ngoài ra thì có rất nhiều các loại sản phẩm khác ví dụ như trầm chéo Tây Bắc và đặc biệt là gan ngật xạ đen. À, cái nước lá mát à, hỗ trợ về gan rất là tốt. Các bạn có thể là vào trong shop để trao đổi với shop cụ thể hoặc là theo số đỏ để được à, tư vấn cụ thể hơn được những cái ưu đãi của tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mắt âm phần thứ 19 Quỷ bắt hồn ở xóm trọ sinh viên tác giả nhà văn bố láo. Sau kỳ nghỉ hè cuối năm thứ ba của tôi Chúng tôi trở lại với dạng đường đại học Trở lại với phố sáng nhộn nhịp của thành thị Mai ca đã ở nhà tôi trong mấy tháng hè Không về bên Lào Sau tất cả mọi thứ diễn ra tôi và em Bây giờ đã đến bên nhau gần hơn bao giờ hết Chúng tôi đã có những khoảnh khắc ở bên nhau Không có nhiều khoảng cách Ngay cả trong những phút giây sinh tử Chúng tôi cũng đã cùng nhau trải qua Từ lúc quen biết nhau cho đến ngày hôm nay, tình cảm ấy nó càng ngày càng được vun đắp. Ngày chuẩn bị lên Hà Nội, bố mẹ đã sắp cho cả ba đứa, mỗi đứa một bọc đồ rất to, toàn là đồ ăn. Mai ca khỏi phải nói, cười tít mắt. Có lẽ là mẹ tôi quý nàng lắm. Có lần mẹ bảo con bé này hiền lành tháo vát, lại còn nhẹ nhàng lễ phép. Cái gì cũng biết, học lại còn giỏi. Nó thật là mày mà lấy được nó thì có mà bằng... Tù mấy kiếp Tôi nói Con với bạn ấy chỉ là bạn bè Cứ xin cái gì mẹ Mẹ tôi gắt Tao không biết Tao Tà là tao chấm con này rồi đấy Mày làm nào làm Nó là phải làm con dâu của mẹ Mày không tán được nó Tao với bố mày để thêm thằng con trai nữa Đất cát nhà cửa tiền bạc tao cho Nó hết đấy Mày lúc đấy có mà ra đường Nghe mẹ tôi dọa mà tôi phỉ cười Đến giờ, tôi đèo Ca chạy trên con đồ rim Vác từ nhà lên đi lại cho tiệm. Thằng đoàn béo thì khỏi phải nói Nó được bố mẹ sắm cho con S.H. trông ra ráng hẳn Cả ba chạy ra ngõ vọt sang bên đường 18 Đóng thẳng cao tốc Hà Nội Bắc Giang Đi thủ đô Về đến xóm trọ còn chưa kịp ấm chỗ Đưa Ca sang bên xóm trọ của nàng Chúng tôi quay đến chỗ chú Hùng Dâu thì nhận được thông tin Chú thông báo xóm nằm ở trong diện giải tỏa làm đường của thành phố nơi đây chuẩn bị dỡ bỏ chú hùng sụt sịp, tao buồn quá chúng mày ạ ôi, ôi tao không có vợ có con phải xây xóm trọ này thì thoảng để cho lũ sinh viên chúng mày đi đi về về cho nó đỡ trống vắng ôi. tao coi chúng mày như con cháu giờ sắp đến lúc chúng nó phá đi rồi tao thấy buồn quá hết tháng này thôi thì chúng mày chịu khó tìm xóm trọ mới đám con gái Tao cũng bảo với chúng nó cả rồi thằng đoàn béo thấy chú hùng có ý buồn có lẽ quả thực, thực tình là ông họa sĩ ông ấy cô đơn nó chỉ hỏi cho có câu chuyện thế họ đền chú bao nhiêu hả chú chú hùng buồn bã cúi đầu thều thào Ê, chả đáng bao nhiêu sơ Cứ... sơ đâu đó độ hơn dăm chục tỷ Cả hai thằng tôi há hốc cả mồm. Ôi ôi, thế thì... Thế thì phải chuẩn bị ăn mừng chứ sao lại buồn. Thằng đoàn béo têu táo. <cười> chú ơi, chú không vợ không con hay là chú, chú nhận cháu làm con nuôi? Tôi cũng gật gù. Thế thì cháu làm cháu họ của chú nhé. Chú Hùng Dâu quay sang. Mẹ chúng mày, sao từ hôm qua nay thằng nào cũng đòi làm con nuôi tao thế? Cả mấy đứa con gái con bảo chú có thích gặm cỏ non không? Ôi... Nói đến đây không khí từ buồn Lại xoay quanh câu chuyện Hơn năm chục tỷ Nó vô yên hẳn Nói chứ tôi mà có năm chục tỷ Tôi bỏ phố về quê trồng dâu nuôi tầm Bỏ tội gì bon chen ở thành thị Cho nó chật trội Chú hùng dâu chốt một câu xanh dần Tháng này và tháng sau Tao miễn tiền trọ Chú mày không phải đóng nữa Trời thế đã đẹp chưa Cả bọn sướng quá Thế là ăn cắp được một khoản Đút túi riêng, không lo Đến trưa cuối tháng đã hết đạn Chú Hùng Dâu thậm chí còn đặt Hẳn răm chục mâm cỗ Mời sinh viên ở trong xóm Làm bớt liên hoan chia tay Chú cũng quyết định về quê Mua đất xây biệt phủ, nuôi cá coi Chăn rau sạch Chứ không suy nghĩ chuyện vừa rồi nữa Chỉ có anh em tôi Ở hết tháng sẽ lại lắp cóc đi tìm xóm trọ mới Mai sau hai thằng tôi Cũng không phải tìm quá lâu Có một căn nhà trọ Không đông đúc ồn ào mấy. Chỉ vẹn vẹn có hai tầng. Có lẽ là nhà chủ cũ. Do xây nhưng không ở. Chủ nhà là một người đàn bà độ hơn 60 tuổi. Có một cái hàng tạp hóa ngay sát mặt ngõ. Bà chủ nhà chúng tôi gọi là bà Hoa Cô Cô. Bởi vì bà này cũng không lấy chồng. Ở vậy đến già. Bà có cái lưng còng còng. Có lẽ do bị dị tật từ nhỏ. Lúc chúng tôi chuyển vào. Hai thằng chọn ở trên tầng 2 cho nhẹ tiền. Cao rộng. Và thoáng mát Cầu thang ở bên ngoài có bắn mái tôn Che đi khu sinh hoạt Bể nước, không gian ở giữa thủ đô Mà kiếm được cái nơi thoáng mát sạch sẽ thế này Quả là hiếm có Tầng một ở bên dưới rộng hơn Phù hợp cho hộ gia đình Hơn là sinh viên Cả hai thằng Dùng chung một nhà tắm và nhà vệ sinh Ở bên dưới Không khép kín Tôi chuyển đồ vào thì thấy Ở trong phòng tôi có cái cửa sổ thông gió Như cái ô vuông ở phía sau Nhìn từ bên này cửa sổ phòng tôi Sẽ thấy đối diện nhà bên cạnh Có lẽ là một nhà giàu có khá giả nào đó Ngày đầu tiên tôi mở cánh cửa sổ ấy ra Thì thấy ở nhà bên kia Là phòng của cô con gái nhà hàng xóm Vì con ngõ phía sau hẹp Hai khung cửa sổ tính ra Chỉ cách nhau độ 2 mét hơn chiều ngang Hơn nữa lại là trên tầng 2. Phòng tôi mà mở cửa ra là có thể nhìn rõ bên phòng đối diện đang làm gì. Bởi vì khung cửa sổ ở bên đó rất rộng. Dường như có thể thấy được toàn bộ không gian của phòng ngủ đối phương. Đối phương cũng có thể ngược lại. Nhìn thấy chúng tôi rõ ràng làm gì. Chuyển đến dọn dẹp sạch sẽ, đóng tiền các thứ xong xuôi. Căn phòng đã có vẻ tốt hơn khu nhà chú Hùng Dâu. Chỉ phải cái là đứng từ tầng 2 nhìn ra cổng. Chúng tôi mới phát hiện Cổng khu trọ của tôi nằm đối diện bên kia đường Có một ngôi mộ cổ Đúng ra mộ như thế này Phải được di rời Không có lẽ nào con cháu Họ đã chọn để mộ lại ngay trong ngõ Xây một cái cổng Nhìn từ bên ngoài vào Thì không khác gì cái cổng nhà Cái mộ ốp một lượt gạch hoa đỏ Bên trong cái mộ tròn Được xây xi măng Bao bên ngoài còn bên trên vẫn là nấm đất để thắp hương nếu không đứng từ trên cao trông xuống sẽ không thể nhìn thấy được ngôi mộ ấy nhà mà có mộ đối diện với cổng thường không phải là điều gì tốt lành hơn nữa lại khó bán bất cứ nhà nào có liên quan đến mồ mả đều bị xuống giá hơn so với giá trị thực ngay giữa lòng thủ đô vẫn có nhiều ngôi mộ không cốt nằm rải rác trong các con ngõ ở ngay ngoài đường Được nhang khói thở cũng không hiếm Chẳng ai muốn Thế nhưng vì đất chật người đông Đành phải chịu Tất đất tất vàng Nói chưa sống mãi Rồi cũng thành quen Thành ra người ta cũng chẳng sợ ngôi mộ đó nữa Thằng đoàn béo nói cửa mỏ ra là được ngắm các cụ <cười> Đúng là phong cảnh hữu tình Âm dương hòa hợp Nhờ. Ờ chỉ mong các cụ đừng trêu anh em mình là được Để anh em mình đỡ phải ra tay Nói gì thì nói Thế nhưng ở được hơn tuần Thằng đoàn béo nhất định Quyết định đi dự sự kiện Trao đổi tiếp xúc sinh viên ngành báo chí Được vào đâu ở mãi Trong tận miền Nam Độ hơn một tháng Tôi thì chưa đến lượt Cho nên không được đi Vậy là thằng đoàn béo quẩy ba lô nam tiến Bỏ lại tôi đây mình Trước khi đi nó còn nói Tao không có nhà nhớ Phòng ốc chống trải cô đơn Thì cứ gọi em ai ca sang <cười> Nhưng mà có làm gì thì làm khẽ khẽ thôi Không hàng xóm người ta nghe thấy Tao đi có một tháng Về không khéo lại tòi ra thằng Việt con Bỏ mẹ Nói xong nó cười một điều cười khảo Tôi xua tay Mày ăn nói với vật Tôi biến mẹ mày đi để ông còn ngủ Thằng đoàn béo xách ba lô ra cổng từ sớm Tôi mở hé cửa căn cửa sổ thông gió cho thoáng Vừa kéo cánh cửa ra Thì hiện lên trong mắt tôi là căn phòng đối diện Cửa phòng đang mở Và căn phòng đang sáng đèn Bên kia có một cô gái có lẽ chạc tuổi tôi đang ngồi chăm chú học bài. Cô gái đeo kính vuông đen loại mắt to, tóc buộc đôi gà và mặc bộ quần áo ngủ. Khuôn mặt thon gọn, dáng hơi gầy, sống mũi cao, miệng đang khẽ cắn cắn cái bút như đang ngẫm nghĩ điều gì. Có lẽ cô ấy cũng là sinh viên giống tôi. Tôi chăm chú nhìn cô nàng quá mà quên mất cả phép lịch sự cho đến tận khi cô nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt Chạm vào tôi Nàng thoáng giật mình Sau vài giây nàng mỉm cười gật đầu chào tôi thân thiện Ấy khổ Vừa hiền lại vừa sinh Tôi cũng đơ ra một lúc rồi mới chào lại Đoạn quay trở lại bàn học để viết bài Ngồi được ít lâu Thì một trận ho đau dữ dội Từ lồng ngực truyền đến Tôi ôm lấy ngực dùng cái khăn tay che miệng Trận ho vừa dứt Tôi nhìn xuống cái khăn Thì dùng mình đó là máu có lẽ con quỷ xương cuồng nó đang hút sinh khí khiến cho sức khỏe của tôi đang dần dần cạn kiệt tôi lấy chiếc mặt nạ đầu quỷ xương cuồng đưa lên ngắm nghía chiếc mặt lạ lóe lên sắc xanh như là đá cẩm thạch con chó âm nằm ở dưới gầm bàn rụi rụi vào chân tôi tôi bế lo lên vuốt ve một hồi cánh cửa sổ phòng đối diện của nhà bên mở ra có tiếng con gái nghe trong veo sá bạn đẹp quá cho tớ xem được không? bạn là sinh viên năm mấy? ngẩng lên thì hóa ra là cô nàng ở cửa sổ đối diện vừa mới kéo kính thò ra nói với tôi đáp ờ tôi tôi là sinh viên báo chí năm cuối còn bạn cô nàng cười tít mắt mình là sinh viên khoa luật cũng năm cuối cậu tên là gì? À, là Việt còn bạn Huyền mà Việt mua con chó giống ở đâu đẹp thế? Tôi trả lời tiếu táo Chó này là chó đặc biệt Không mua được Chó bàn giới hạn với Huyền ạ Cuộc đối thoại giữa chúng tôi diễn ra một cách tự nhiên Dù đây là lần đầu tiếp xúc Tựa như đã có gì thân quen lắm Cô nàng tên Huyền này ngẫm cũng lạ Không có vẻ canh kiệu hay đề phòng Khi nói chuyện với một người lạ như tôi Có lẽ Huyền thấy mặt mũi cũng tử tế sinh trai Lại yêu động vật Cho nên nàng không đề phòng Chắc vậy Nói chuyện một hồi Chúng tôi trở lại bàn Hai khung cửa sổ Hai bên ánh đèn Hai con người xa lạ Đang cố gắng chấp cánh vì tương lai Tự nhiên tôi cũng thấy mình bớt cô đơn hơn Maika đợt này cũng phải đi thực tập Không có nhà Chứ nếu không có khi tôi chạy xe sang bên đấy Rủ nàng đi uống nước xấu Trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác nhớ nhung Maika rất lạ Một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới có Đúng rồi tôi lại không khống chế được cái thứ tình cảm đó nó lại một lần nữa bùng cháy ở trong tim như đã từng một lần đối với thư bài vở xong tôi đi ra cửa trước đứng ở ban công cho thoáng mát lúc đưa mắt vô thức nhìn xuống sân tôi giật mình hình ảnh bà chủ nhà hoa cô cô với cái lưng còng đã đứng lùi lùi ở ngoài cổng đang hướng mắt nhìn lên phòng tôi mái tóc của bà lơ pha lơ phơ trông như lâu ngày chưa gọi rối bời ở bên ngoài ấy không có điện chỉ có ánh đèn từ con ngõ hắt vào lờ mờ hình ảnh của bà hoa lại càng thêm phần ma quái đứng nhìn lên trên căn phòng tôi một lúc sau đó bà ấy bỏ đi chắc là bà ấy sang kiểm tra xem chúng tôi ăn ở như thế nào rồi mới về quán tạp hóa ngủ từ bên này đứng trông sang ngôi mộ bên kia đường cho ấy hình như là vừa mới sập tối lại Tôi mơ hồ thấy hình như có đôi mắt vô hình đang dõi theo. Sáng ngày hôm sau, tôi có ca học lúc 10 giờ sáng. Úp xong bát mì tôm thì cũng vừa lúc. Ăn xong là xách ba lô đi ngay. Ở bên ngoài có chiếc xe ba gác cùng với một đôi vợ chồng trẻ đi xe máy theo. Bế theo một thằng cô độ 2-3 tuổi gì đó. Tôi chưa đi vội mà tò mò dừng lại xem. Bà Hoa cô cô lúc ấy cũng đi vào. Thằng Việt đấy à? Đây là anh chị thuê nhà tầng dưới nhá. Tôi cười. Dạ vâng. Em em chào anh chị. Anh chị có cần chuyển giúp gì để em giúp cho? Nói xong tôi nhảy xuống khuân đồ hộ. Bây giờ mới có thời gian để làm quen, nói chuyện. Anh này tên là Định Chị vợ tên Dung Ngày đầu anh chạy taxi cho một hãng nào đó Còn chị thì đang ở nhà Làm đồ bán online và chăm con Thì thoảng có cô em gái học Ở bên sư phạm sang phụ giúp anh chị Bấy giờ Mới giới thiệu Em là Việt, sinh viên báo chí năm cuối Em ở tầng trên Có gì cần thì anh chị cứ bảo nhé Tôi mới ra ngoài lấy xe để đi học Còn nghe thấy chị Dung nói với chồng Ở sau lưng Này thằng bé này ngoan nhờ Cao giáo lại đẹp trai Hay là làm mối cho con bé Nga nhà mình Thì có mà đẹp luôn Đến đây tôi cũng chỉ biết cười Phóng con dream đến trường Cứ thế mà học đến tận mãi Hai ba giờ chiều mới được về Cả ngày ăn có nhõi bắt mì tôm Về đến nhà cũng đói Lục tủ lạnh xem Rồi nôi ra lâu, nấu nướng Bà chị rung bế thằng cu con Lên ban công chỗ tôi phơi quần áo Tôi mới tiện hỏi Anh chị thuê nhà ở đây thế nào? Thấy ổn không? Chị dung đáp à, cũng được. Sân rộng sạch sẽ, không ẩm thấp như chỗ máy nước. Cơ bản là phòng rộng phù hợp cho gia đình sinh hoạt. Cảm ơn nhá. Mà phòng ở đây rẻ nhỉ? Rộng thế mà có triệu rưỡi một tháng. Rẻ bằng mấy lần chỗ trước chị thuê đấy. Chị dung đứng phơi quần áo, còn không quên cảm ơn tôi đã giúp đỡ buổi chiều hôm nay. Tôi nấu nướng các thứ để chuẩn bị cho bữa chiều trời đã bắt đầu nhập nhoạng tôi tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm thì bất ngờ mất điện cả dãy đều tối om om là những tiếng mất điện người ta hô thẳng thốt vang lên trời oi lại mất điện tôi phải mở cửa sổ ra cho thoáng vừa lần mò tìm nến để đốt cho sáng bởi vì điện thoại của tôi chỉ còn có độ ba bốn mươi phần trăm pin mà không biết đến bao giờ mới có điện lại Tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Mai Ca. Này, Mai Ca thực tập thế nào rồi? Ở phòng mất điện này, đang phải thắp nến nơi này. Một hồi Mai Ca nhắn lại với nội dung. Mai Ca cũng vừa chỗ thực tập về. Việt ăn uống nghỉ ngơi đi. Mất điện đừng có đi lung tung nhé. Tôi trả lời lại tuân lệnh kèm theo một cái icon cười rõ tươi. Sau đó tôi bắt đầu ăn cơm. Dạo này có lẽ do chữa chấp. Con quỷ xương cuồng quá lâu, cho nên khả năng ngoại cảm, tiếp xúc da thịt của tôi vẫn còn. Thế nhưng con mắt âm thì gần như là nhập nhằng, lúc được lúc không. Đa phần là không thể khai mở được. Quỷ xương cuồng là ma quỷ, năng lượng của hắn khiến tôi mất đi cơ số khả năng mắt âm. Từ đó cái giá phải trả khi dám chơi với ma quỷ, đi ngược lại giáo lý bao đời của thầy cúng họ Mai. Cũng như làm trái lại với luật của tòa Nam Tàu. Thành ra bây giờ tôi trở thành kẻ đứng giữa ranh giới tốt và xấu. Làm gì có ai mà không phải trả giá cho những việc liều lĩnh của mình chứ. Ăn xong cơm nước, tôi đặt ngọn nến lên bậu cửa sổ. Cho nó tỏa sáng khắp cả căn phòng. Ở bên kia, Huyền cũng đang ngồi bên cửa sổ. Cô nàng có cái đèn dự phòng đủ sáng để học bài. Tôi mới gọi với. Này này, đằng ấy, đằng ấy học hành chăm chỉ nhỉ? chẳng bù cho tớ. Huyền thò đầu qua cửa sổ, mất điện, cho nên tranh thủ yên tĩnh học bài. Có ăn cơm chưa? À, thế Huyền ăn chưa? ăn rồi. Uống cà phê không? tớ cho mấy gói. ở bên này có mấy gói cà phê rõ ngon. cô nàng buộc mấy gói cà phê vào sợi dây, sau đó ném sang cho tôi. tôi cũng buộc vào đầu sợi dây một cái túi vải. Đặc sản Bắc Giang Chói đặc sản quê tôi này Ăn thử xem vải Bắc Giang Có ngon hơn vải trên này không Cô nàng cười khúc khích rõ tươi Rồi kéo cái túi lên Ngồi vào bàn học Ngậm nghĩ thế nào một hồi Cô lại chui ra Này cho tôi xin số đi Nói xong Cô nàng lấy ra con iPhone 30 Pro Max Đúng nghĩa con nhà giàu Điện thoại nó cũng phải là loại mới nhất Và loại xịn nhất tôi đọc số cho huyền cô nàng nháy máy bấy giờ bất giác mắt tôi lóe lên vài giây giật giật làm cho đầu óc của tôi mơ hồ choáng váng tập mắt âm này cứ thi thoảng lúc tắt lúc mở nay đột nhiên lại mở bừng làm cho đầu của tôi không chịu nổi trong khoảnh khắc đó tôi tái mặt ngồi vật ra ghế bởi ngay trong giây lát vừa rồi tôi thấy đứng sát ngay sau lưng của huyền bên kia khung cửa sổ xuất hiện gương mặt và nửa thân người ngay chỗ tấm rèm. Cái đầu ló ló ra, nhìn chằm chằm về phía tôi. Khuôn mặt ấy có nước da nhợt nhạt, cặp mắt màu trắng dã trợn lên nhìn tôi và tôi chắc chắn rằng đó chẳng phải là người. Chỉ là trong vòng vài giây thôi, mắt âm của tôi nó tắt lại trở nên vô dụng. Huyền thấy vậy liền ngơ ngác. Này cậu có sao không? tôi thở hổn hển xua tay à, không không sao chị chỉ là hơi nhức đầu thôi huyền nói với vậy cậu đi nghỉ đi tớ học bài tiếp nói xong cô nàng trở lại bàn học rồi vẫn để hé cửa đang không biết làm cách nào để nói cho huyền về điều tôi vừa thấy tự nhiên lại nói có ma đi theo thì ai mà người ta tin vừa lúc mai ca gọi alo anh nghe này em yêu tôi nói bằng giọng cợt nhả Nhưng qua điện thoại Tiếng của Mai Ca gấp gáp Này Cậu mở cái ảnh cậu vừa gửi cho tớ lên Xem kỹ vào Tớ thấy có cái gì đó không ổn đâu Nghĩ vậy Tôi liền lập tức làm theo Bấy giờ Tôi soi thật kỹ bức ảnh Quả nhiên ở bên ngoài ban công Chỗ góc cánh cửa chính của phòng tôi Có một cái bóng mờ mờ Tôi có thể phỏng đoán Cái bóng ấy là cái bóng của một người trưởng thành Tôi vô tình đã chụp được Và không nhìn kỹ Cho nên không để ý Có lẽ nào trong cái xóm trọ này Nó lại có ma Vừa nghĩ đến đây thì Ở dưới phòng của anh chị định Vang lên tiếng trẻ con khóc Thằng bé khóc ngặt nghẽo lạ thường Dù ban ngày nó chơi rõ là ngoan Tôi nghe tiếng dỗ con vang vọng lên Rồi tiếng hát ru của chị Dung Ngôi mộ nằm im lìm tối om om Ở bên kia con ngõ Tôi thấy lập lè vài cái đốm đỏ Như là ai đó thắp nhang Tình hình khả năng này Mất điện sẽ lâu Cho nên tôi đóng cửa Muốn đi thả bộ một chút Cho khuây khỏa mát Bước ra cổng Đang với tay kéo cánh cửa sắt Thì bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh Tôi giật mình quay ra thì hóa ra là huyền Cô gái ở cửa sổ phòng đối diện Chắc là vì mất điện Cô nàng cũng muốn đi ra ngoài à, à, Huyền Huyền à Ừ mất điện ở nhà chán quá Cho nên tôi cũng định đi ra ngoài một chút, một chút Bây giờ tôi mới có dịp nói chuyện Huyền cao độ hơn mét 6 dáng thon gọn Giọng nói nhẹ nhàng Và đặc biệt là khuôn mặt thanh tú rất xinh Cặp kính cận Càng làm tăng thêm vẻ nữ tính trẻ trung Chúng tôi đi dưới đường con ngõ tối om. Bấy giờ tôi mới có dịp hỏi Huyền về ngôi mộ. Tôi nghĩ rằng là nàng ở đây lâu có khi nàng biết. Này, Huyền ở đây có biết cái mộ đối diện có từ bao giờ không? Huyền thong thả vươn vai. Cũng lâu lắm rồi. Từ thời chỗ này còn chưa lên phố. Nghe nói từng có con cháu muốn rời đi nhưng bị vật cho bại liệt bán thân bất tỏi. Thành ra phải để im ở đấy không ai dám động báo. Với lại mộ đấy chẳng có mấy người bị gẹo rồi bị nhập rồi Năm ngoái tôi nhớ có một bạn cũng sinh viên Đi chơi về khuya qua đây Xong sáng hôm sau chả thế về phòng Mọi người lúc ấy mới táo hỏa đi tìm thì phát hiện Bạn ấy trèo vào trong khuôn viên bên trong ngôi mộ Nằm co do ngủ cả đêm ở trong đó Sáng hôm sau tỉnh dậy mới hoảng hốt mà trèo ra Tôi nghe Huyền nói như vậy thì cũng bất ngờ Có phải đêm qua Con ma ở ngôi mộ cổ bên kia đường Nó mò vào tận trong xóm trọ mà tham quan Cũng có thể lắm chứ Ma thì ở đâu chúng nó chả tới được Hơn thế nữa Ở xóm trọ không có thờ cúng gia tiên tiền tổ gì Thành ra là cái chỗ ai muốn ra thì ra Muốn vào thì vào Chỉ là cầu cho nó Đừng có mon men đến chỗ tôi Kẹo lại mất công ăn đòn Nhớ đến chuyện hôm trước mắt âm của tôi đã nhìn thấy một cái vong Bên phòng cổ huyền Tôi lấy cơ tán chuyện Này Huyền có ai đi chơi những nơi tâm linh như Đình Chùa Miếu Mạo không Nàng ngậm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu Tớ thì cũng không hay đi lắm Nhưng sao việt hỏi thế À không có gì chỉ, chỉ hỏi thế thôi Mà bố mẹ Huyền làm gì Bố tớ làm công chức Mẹ tớ là kế toán trưởng cho một công ty nước ngoài Nghe nàng bộc bạch Xem ra là gia đình cũng thuộc dạng cơ thế Chỉ là nói đến đây Nét mặt của nàng hơi buồn Tôi cũng không muốn hỏi quá sâu vào câu chuyện riêng Đi dạo một lúc Khoảng qua 12 giờ đêm Trời đã có điện lại Chúng tôi quay về Lúc về đến cổng Huyền còn bảo à, Việt này đưa, đưa mình qua đoạn này một tí được không đi, đi một mình mình sợ nó Mà hôm nào đi dạo Việt nhớ mang theo con chó Để cho mình chơi một chút được không tôi cười cười gật đầu đưa cô nàng đi qua con ngõ chờ cho nàng vào trong nhà đóng cửa cẩn thận tôi mới về lúc này thằng bé con nhà chị dung chẳng hiểu sao lại khóc ngặt nghẽo không khí càng về đêm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn một con mèo đen từ trên nóc mái phờ xi măng nhảy vọt xuống lướt qua trước mặt tôi con mèo sững lại trong vài giây ánh mắt của nó phản quang xanh lè lè kêu lên vài tiếng Sau đó nó phất đuôi chạy đi Bước lên dãy cầu thang cứ nghĩ đầu năm chẳng có việc gì làm Tôi tính đi làm thêm ở đâu đó cho đỡ buồn Chỉ là chưa kiếm được việc Nghĩ ngợi đủ thứ Cuối cùng mệt mỏi Định tắt điện đi ngủ Thì con chó âm bỗng từ trong gầm bàn phi ra Nó đứng chắn ở cầu thang Tựa như đang cố gắng chặn một thứ vô hình nào đó Tôi mở mắt âm chỉ là cái con mắt chập mạch này nhất định Nó không chịu nhìn cái thứ tôi muốn Lão xương cuồng ở trong tiềm thức cũng không ló mặt ra Mọi năng lực của tôi hiện tại gần như vô dụng Tôi không cam tâm Bởi vì bản thân đã quá phụ thuộc vào mắt âm có thể nhìn được ma được quỷ Có phải nỗi sợ Thực ra đến từ những thứ mà con người ta nghi ngờ Con người ta không thể nhìn thấy Và con người ta chẳng thể nào chứng minh Nó cứ mờ mờ tỏ tỏ, nó không hiện hiện rõ ràng Và chính vì thế nó đem cho con người ta cảm giác kinh hãi Chứ tỷ dụ nếu như ai cũng nhìn được ma được quỷ như tôi Thì ma quỷ lúc ấy cũng chẳng còn gì đáng sợ Lúc đó chúng ta có thể nhìn được ma quỷ đang ở đâu Đang làm gì Và chúng cũng không thể nào hù dọa được chúng ta Chúng chẳng thể nào cố gắng xuất hiện rồi biến đi một cách bất ngờ để làm cho chúng ta giật mình Chính vì bây giờ tôi không nhìn được thành ra tôi càng bất an Biết đâu ở dưới chân cầu thang lại có một con vong nào đó Đang muốn lên đây treo gẹo tôi Ngẫm nghĩ tôi lấy ra bức tranh ngũ hổ trốn thiêng dán ở ngay trước cửa Rồi ôm con cho âm đi vào trong đóng cửa lại Tôi buột miệng lầu bầu Mày cứ ở ngoài đấy mà gẹo nhé Ông dán tranh ngũ hổ ở đây Xem mày định làm gì ông Sau đó tôi đóng cửa đi vào Ở bên kia Căn phòng của Huyền đã tắt đèn rèm cửa đã được kéo lại kín mít Con chó âm rút vào trong nằm với tôi Từ ngày ông Milo Lu ở lại nhà Đâm ra tôi cũng thấy buồn hẳn Không có người tâm sự Sáng ngày hôm sau Khi nắng đã chiếu xuống sân khu trọ Tôi hôm nay không phải đi học Dậy hơi muộn Tầng hai đón nắng sớm mùa hè oi ả giữa lòng thành phố Hình như vừa mới nóng lên thêm mấy độ Tôi đã diện mồ hôi Lúc đang đánh răng rửa mặt Thì thấy chị Dung ngồi ngoài cửa đóng hàng Tôi chào hỏi Chị Dung bán hàng được nhiều đơn quá nhỉ Anh định chạy xe từ sớm hả chị Chị Dung cười nói à, Anh đi làm từ sớm Vất vả lắm Đêm qua chẳng hiểu sao thằng cu Nó khóc suốt Hai vợ chồng cứ thay nhau dỗ đến là khổ Mà trước nó có thế đâu Chắc sang đây lạ nhà Tôi nói Con mọn mà vất vả mà chị Em cũng đang muốn đi kiếm việc Để cho đỡ mất thời gian Bà chị nghe vậy thì sáng mắt Như bắt được vàng Hay là cậu rảnh thì cậu đi ship hàng cho chị Tiền ship cậu thu lấy Tiền hàng cho chị là được Tôi nghe cũng hợp lý Vậy là xách xe đi ship hàng Quanh quanh nội thành cho chị Dung Hàng đa phần là đồ ăn chân gà rút xương Mấy thứ ăn vặt Tôi ship cũng chỉ tầm chục cây đổ lại Ngày kiếm mấy trăm là bình thường Chỉ phải cái nắng mùa hè như đổ lửa Mới hơn 8 giờ Mà vã mồ hôi Tôi cứ chạy lông nhông ở ngoài đường cả ngày Thì không khéo có mà héo cả người Đi ship mới được một hôm Mà cảm giác da tôi cháy cả đi Tối hôm ấy chị Dung mới bảo Này xuống ăn lẩu với vợ chồng chị Chị có đưa em gái sang chơi Rõ sinh xuống đây Thấy anh chị mời nhiệt tình Tôi cũng chẳng từ chối Tắm rửa xong là xuống phụ anh chị nấu nướng Một lúc sau cái cô em gái khá xinh của chị Dung Sang phụ Chúng tôi cũng nói chuyện làm quen Cô em ít hơn tôi 2 tuổi Sinh viên năm 2 Quả thực là như chị Dung nói Thì bộ dáng cũng nhỏ nhắn xinh xắn phết Chỉ là tôi chỉ nói chuyện vui vui Chứ cũng chẳng có ý tán tỉnh Bởi lúc này Tâm trí của tôi đã đặt phần lớn tình cảm vào cô nàng người Lào. Tôi cũng chẳng muốn phát triển thêm bất kỳ một mối quan hệ ngoài luồng nào khác. Tôi thấy bây giờ giới trẻ, nhiều người bừa bãi quá. Quan hệ cứ trồng chéo cả lên, làm người yêu bạn tình thành ra nhiều hệ lụy. Mặc sức có bạn trai bạn gái, có khi quan hệ mà chẳng cần tình cảm. Có cô thì đến cả chục cái lớp dự phòng, hết anh này thì có anh khác, thành ra cũng chẳng đâu vào đâu. Hoặc là một anh có đến 4 năm cô người yêu Thời buổi này nó thoải mái quá Đâm ra con người cũng nhiễm những thói hư tật xấu Sống buông thả bừa bãi thi thoảng lại trên mạng có cái video Đi đánh ghen vì trai vì gái Giá trị con người cũng dần dần bị hạ thấp Dĩ nhiên là tôi không muốn biến thành cái loại người như vậy Cho nên lúc nào tôi cũng giữ chừng mực Ở mức tối thiểu lịch sự bạn bè Với những người khác giới mà tôi tiếp xúc Ăn uống xong xuôi dọn dẹp, lúc này đã có chút men trong người vì uống với anh Định. Mọi người ngồi ăn hoa quả cũng chán, mấy anh em bày ra thế nào mà lại nghĩ đến cái chuyện kể chuyện ma. Tôi cũng ngà ngà say, bắt chuyện. Anh Định là người mở đầu, hồi bé anh yêu vía lắm, suốt ngày gặp ma. Nghe nói lúc anh học lớp 6, hồi ấy quê anh còn nghèo, điện đóm cũng chưa có như bây giờ. Nhà anh cách một cái ngã ba đường, thi thoảng có một vài cái xe bồn hay đi tắt qua đây để tránh chạm kiểm soát. Khi đó, chỗ ngã ba này hay xảy ra tai nạn lắm. Người lớn dặn trẻ con tuyệt đối không được ra ngoài đấy chơi vào buổi tối. Ban ngày cũng vậy, bởi vì họ sợ xe tải chạy qua. Nói không phải nó tông cho một cái thì thiệt thân. Cách đó độ vài hôm, có cháu của một bà trong xóm. Thằng bé chỉ độ 5 tuổi. Chả biết gia đình trong non để mắt thế nào. Nó phi ra ngoài đường chơi. Lúc nó chạy ra ngã ba nhặt quả bóng. Thì nguyên cả một cái xe bồn ở đâu chạy đến. Thằng bé cứ gọi là nát bấy như cái rẻ. Vụ tai nạn hết sức thương tâm. Cho đến mấy ngày sau. Tốm đó anh định vừa học bài xong. Đang mon men qua cái hàng rào. Sát mặt đường. Đứng đi tè, Bất ngờ. Anh thấy những tiếng bạch bịch bịch bịch ngẩng mặt lên thì một quả bóng Ở trên đường lăn đến đầu ngã ba Anh định nghiêng đầu Tò mò quái lạ Sao nửa đêm lại có quả bóng rõ đẹp lăn ở đây Quả bóng lăn đến chỗ ngã ba Rồi từ từ từ từ, từ lăn ngược trở lại chỗ anh Tựa như có người đang đá nó vậy Chỉ là mặt đường lúc này vắng tanh làm gì có ai Anh định lúc ấy có ý dùng mình định chạy vào nhà Thì bất ngờ quả bóng như là bị một lực rất mạnh Đá bay thẳng vào mặt anh đánh bột một cái Anh định tối tăm mặt mũi ôm mặt Nhưng lúc ngẩng lên đang định buột mồm chửi Thì mặt của anh tái mét Bởi vì ở trên đường lúc ấy Có một kẻ xuất hiện Nó không phải là con người hay nói đúng hơn nó đã từng là con người nhưng bây giờ thì không nó mang hình hài na ná, ná của một đứa bé con chỉ độ năm tuổi nó đang chạy đi chạy lại chỉ là cái đầu với cái chân cái tay của nó nó cứ bẹp lép ngoặt ngoà ngoặt ngoẹo những vết thương hở trên người lòi cả thịt đỏ lòm lòm là cái thây của thằng bé con kia nó chạy nó đá quả bóng lăn lông lốc anh định lúc ấy bàng hoàng nhận ra Đó chính là thằng bé con nhà hàng xóm đã bị xe bồn cán mấy hôm trước. Đó là lần đầu tiên anh định gặp ma mà chẳng thể nào quên. Cho đến năm lớp 8 thì anh lại một lần nữa gặp ma. Lần này không phải ở đâu xa mà ngay sân giếng ở nhà. Anh cũng thấy có một người đàn bà mặc áo mưa. Hôm ấy trời cũng có mưa lâm thâm. Loáng thoáng anh thấy có bóng dáng người đàn bà đi qua chỗ cầu ao. Vòng qua sân giếng, Rồi nghe đánh ùm một cái như là có người nhảy xuống nước. Anh định hốt quá. Chạy vào gọi bố và mọi người ra xem. Thế nhưng khi tất cả mọi người chạy ra thì thấy mặt ao phẳng lặng chẳng có ai. Ông giả anh định quay lại mắng. Thế nhưng nghĩ thế nào, ông ấy lại hít sâu một hơi, rồi len lén nhìn ra phía ao. Sau đó ông ấy dắt con vào nhà mà không nói gì thêm. Sau lần ấy, cũng có lần anh thấy người mặc áo mưa. Thế nhưng đêm nào mưa phùn thì mới thấy thôi, còn trời tạnh giáo thì không thấy. Anh kể lại cho bố thì ông ấy bảo đó chẳng phải là người đâu. Ấy là bà cụ già mất cách đây từ lâu rồi do bất cẩn lộn xuống ao mà không ai biết giữa đêm mưa gió. Nếu mà có thấy bà cụ thì nhất quyết là không được đi theo, cứ vờ như là không thấy. Từ đó tới nay anh định rất tin vào tâm linh. Dù đã có vợ có con, từng nay tuổi rồi nhưng mà anh sợ ma lắm. Bởi vì anh biết mình yếu vía, dễ bị treo bị nhập. Những chỗ gọi hồn cầu cúng anh tuyệt không dám bén mảng. Lỡ đâu là bị người âm người ta mượn xác. Ngày đến đây thì Hai chị em chị Dung Cũng sợ rúm cả vào Tôi lúc này cũng đã ngà ngà say Cho nên thành ra tôi đem luôn cái chuyện Hôm trước tôi chụp được ma Ở phòng trọ ra khoe Anh chị biết không Đêm mất điện em còn chụp được cả ma đây này Nói đoạn tôi bỏ cái ảnh ra Phóng zoom to lên Chỉ vào cái bóng mờ mờ bên ngoài cửa sổ Còn gửi luôn sang cho các anh chị cùng xem bấy giờ tôi mới để ý đến ba người khuôn mặt tái dại đi tôi mới biết là mình đã làm một việc sai lầm đó là người ta mới chuyển đến đây lại làm cho người ta hoang mang tôi cười cười chữa cháy nâng cốc bia đang uống dở lên cụng mời anh địch. chỉ là lúc này tay anh định run run anh cầm cốc bia mà tu một hơi hết sạch rồi lấy lại bình tĩnh anh vẫn còn thở hổn hển tôi xua tay <cười> em Ê, em nghĩ là do anh sáng phản, phản quang thôi chứ, chứ chắc gì nữa mà <cười> Em trêu mà Ở kìa mọi người Em trêu mà Tuy nói là như vậy Thế nhưng tôi chẳng thể nào chấn an được tinh thần của họ Lúc này không ai nói về ai câu nào Đột nhiên thằng bé Đang nằm ngủ ngoan trên giường Nó trồm dậy khóc ré lên Rồi chỉ ra phía ngoài cửa phòng trọ Tiếng khóc ngặt ngẽo của nó Phá tan cả bầu không khí im lặng Chị Dung vội vàng chạy đến dỗ con Còn cô em gái thì mang đồ ra ngoài bể nước để rửa Anh định có lẽ vì sợ Anh ngồi lặng im Ánh mắt cứ lấm la lấm lét nhìn xung quanh Cô em gái có vẻ là người bạo gan hơn cả Quay sang nói với tôi Anh Việt Cái chuyện anh chụp ảnh được ma đấy có thật không? Tôi gãi đầu <cười> Anh chả biết nữa Nhưng cũng mong là không phải thật đâu Cho đỡ sợ Cô em này tên là Phương Có cái răng khảnh rõ là duyên Nụ cười rõ là xinh Phương ngồi rửa bát Tôi ngồi bên trắng bát giúp trò chuyện vui lắm Một lúc sau Phương lấy quần áo đi tắm xong Rồi ngủ lại ở đây với chị Vì trời tối Mà khu trọ của Phương lại ở xa Tôi ngồi uống nước Vành định một lúc Cũng lên phòng toan đi ngủ Nhưng nằm chưa được bao lâu thì từ khu nhà tắm chung ở bên dưới tầng một có tiếng hét thất thanh của con phương vang lên tôi nhanh như cắt bật dậy chạy xuống biết là cái phương đang ở trong đó tôi không dám xông vào này có vấn đề gì đấy anh định ơi có vấn đề gì đấy anh định lúc này cũng từ trong nhà ngó ra anh không biết ờ, con phương nó đang ở trong đó để để nó ra xem nào một lúc sau phương mặc quần áo trôi ra đầu tóc còn ướt tôi hỏi sao thế phương à, em em em đang tắm thì không không biết có ai ném hòn sỏi ấy cái gì vào kêu đánh rầm cái em giật mình em ơi hét ở đây chỉ có tôi với nhà anh chị chứ làm gì có ai mà ném nếu không phải là ba người chúng tôi thì là ai khoảng sân rộng ánh trăng chiếu xuống vằng vặc Phương chạy lên chỗ lan can rút đống quần áo của anh chị xuống. Rồi tiện thể rẽ qua bên phòng tôi chơi. Dù sao, chúng tôi cũng mới quen. Thành ra cũng hơi lung túng. Anh Việt ngăn nắp nhỉ? Không như bọn em. Ba đứa con gái liền mà bở bãi lắm. À, tại vì là con trai bọn anh ít đổ mà. Dọn nhoáng cái là xong. Phương uống nước đi. Cô nàng... Đứng lên nhìn xung quanh rồi bất ngờ kéo cánh cửa sổ phía sau cho, ra cho thoáng Bất ngờ cô nàng thốt lên Ơ anh Việt ơi nhìn kìa Tôi chạy ra nhìn sang bên phòng của Huyền Thì bất ngờ tôi sững lại Bên đó chỉ có ánh đèn mờ mờ Chỉ là lúc này tôi thấy bóng dáng của Huyền Đang đi lại trong phòng Dáng đi của cô ấy lạ lắm Cô ấy không đi lại như bình thường Mà cứ chậm lừ đừ lừ đừ tựa như là người mộng du đúng ra giờ này hẳn là huyền đã phải đi ngủ mà thường thường thì mỗi một lần huyền đi ngủ cô ấy thường kéo rèm cửa sổ lại kín mít thế nhưng hôm nay thì không rèm cửa sổ vẫn mở cô ấy vẫn đi lại ở trong phòng mái tóc xõa phủ xuống cái đầu hơi cúi cúi thành ra tôi không nhìn rõ mặt cô cứ đi từ đầu bên này sang đầu bên kia rồi đứng cúi mặt vào góc phòng bất động rất lâu Lúc này Huyền lại đi di chuyển từ góc bên này trở lại giường Rồi nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực Nhưng ngủ như bình thường Phương mới nói Eo ơi xóm này như kiểu bị làm sao ấy anh ạ Ôi, em không dám ở đây nữa đâu Anh chị bị làm sao ấy Tôi nói à, Không sao đâu Chắc là ngủ mơ mộng du thôi Đóng cửa lại đi Cuộc sống riêng tư của người ta mình nhỏ ngó nó không hay Tôi vừa nói cũng tiện tay kéo luôn cửa sổ lại, Phương lúc này cũng mang đồ xuống dưới nhà. Còn quay lại nói treo, anh ơi, tối nay mà em sợ quá, anh cho em lên đây, cho em nằm nhờ với. Tôi chỉ bật cười rồi giữ dư, dư nắm đấm treo, con bé khoe cái răng khảnh tít mắt rồi chạy xuống. Để đề phòng trường hợp, con này nó đòi lên ngủ nhờ thật, tôi đóng luôn cửa lại cho chắc ăn rồi tắt điện đi ngủ. Chả hiểu sao nằm ở đó mà trong lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nằm mãi chẳng ngủ được, tôi lại bật dậy mở cửa sổ. Hé hé nhìn sang bên phòng của Huyền. Trong giây lát ngắn ngủi, mắt âm của tôi lại bất ngờ lóe lên một cái trong vài giây. Tôi thấy rõ ở bên phòng ngủ của Huyền dưới ánh đèn mờ ảo. Huyền vẫn nằm đó, thế nhưng còn có một cái bóng đen nằm đè lên người cô thẳng đuột như là cái xác tôi giật mình loạng choạng đầu tôi lại đau như bố bổ có lẽ nào có lẽ nào huyền bị vong theo những cử chỉ hành động lúc nãy không giống một người bình thường bây giờ lại thêm tình hình như thế này tôi nghĩ nhất định là sáng mai tôi phải tìm gặp huyền để nói cho rõ Bản thân cô đang bị một hồn ma bám theo Mà chính cô cũng không biết Tôi Cũng không rõ Hồn ma đói định làm hại cô hay không Thế nhưng việc một hồn ma bám theo người sống Thì ít nhiều Cũng sẽ bị ảnh hưởng Sáng ngày hôm sau Lúc tôi đang chuẩn bị đi học Thì cũng là lúc chị dung đi ra ngoài nhìn chị hốc hác ô hay chị mất ngủ ở chị dung ôi sảng ôi sợ chết khiếp có dám ngủ đâu qua hạ anh định còn nằm cả đêm lộn qua lộn lại mà chả chọc mắt được chị chị hỏi thì ông ấy bảo là ông ấy lại thế ma đến đây tôi khựng lại thế ma thế nào chị hôm qua hạ ông ấy bảo ông ấy tò mò Ông ấy mở cái ảnh ra xem Thì thấy cái bóng trắng Trong cái ảnh nó chuyển động Đeo mẹ Chị nghe mà gai hết cả người Tôi nghe xong Thì bảo đưa cho chị Dung Một đồng tiền xu, Sỏ vào chợ sợi chỉ ngũ sắt Đây nhá, Em cho chị cái này Chị cứ đeo cho thằng bé Đảm bảo đêm nay nó không khóc nữa Cái này em xin của bác em là thầy cúng đấy Chị Dung liền nhận lấy ngay cho vào túi Tôi đứng ở bên đường chờ cho Huyền cũng đi học Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chẳng thấy cô nàng đâu Có thể là cô được nghỉ học vào buổi khác Tôi đánh bảo bấm số gọi May quá đầu dây bên kia có người bắt máy Khi giọng nói cất lên Lại là cái thứ âm thanh nhập nhả nhập nhẳng Nghe nó không rõ Nó ồm ồm léo nha leo nhéo như không phải tiếng người Tôi còn đang cố căng tai lắng nghe thì bất ngờ Có ai đó vỗ vào vai tôi một cái Giật mình quay lại thì thấy Huyền Ờ ờ, uh, uh, Huyền uh, Bây giờ Huyền mới đi học à Huyền gật đầu Việt cũng đi học sáng à Đi cùng đường cho Huyền đi nhờ Ờ uh, uh, um. Vừa rồi Huyền có nhận được cuộc gọi nào không Ờ uh, Việt gọi á Cô nàng vừa nói vừa bỏ điện thoại ra Thì quả thực chả có cuộc gọi nào cả Còn tôi thì bắt đầu lấy làm lạ Rõ ràng đầu dây bên kia đã bắt máy tôi thử gọi lại thì điện thoại của huyền vẫn đổ chuông vậy vậy cuộc gọi của tôi nó được chuyển tiếp đi đâu và kẻ nào là người đã nhấc máy mà không trả lời chỉ là lúc này tôi không có thời gian suy nghĩ liền vỗ vỗ vào yên sau để cho huyền đeo lên vừa đi xe tôi vừa hỏi tối hôm qua đi ngủ huyền quên không kéo rèm à đâu có sáng dậy rèm cửa vẫn kéo kín đây thấy tôi lại một lần nữa hơi khựng lại Bỏ rõ ràng đêm qua rèm cửa đã được kéo này có phải dạo này Huyền đi ngủ hay bị bóng đè không ngồi sau xe tôi cảm giác Huyền cũng mất tự nhiên sao biết biết cứ như là thấy bói ấy. tôi bật cười à, chỉ chỉ là đoán như thế thôi tối nay Huyền có rảnh không à, đi trà đá tôi tôi cho Huyền cái này hay lắm có là hết bị bóng đè ngay Huyền đến đây không nói năng gì nữa, đến cổng trường luật tôi dừng xe cho nàng chạy vào, còn tôi phóng về trường tôi. Đến tầm giữa trưa Huyền gọi hỏi sắp về trưa, cũng may vừa tan cho nên chúng tôi hẹn nhau đi ăn luôn. Từ những người xa lạ chỉ nhìn nhau qua ô cửa sổ, tôi với nàng dần dần trở nên thân thiết. Nàng mời tôi ăn bún chả, một quán có tiếng ở gần trường, mặt đường xuân thượng cầu giá, hầm hập, nóng bốc nhiệt. Lượng xe cổ khí thải xả ra, người thì đông nghiền nghịt. Sinh viên ùa ra các cổng trường rẽ vào quán game, ngồi dưới những quán trà đá dưới gốc cây dập mát. Các hàng cơm hàng ăn cho sinh viên, cho nhân viên văn phòng cũng đông nghịt người. Tôi phải chen mãi mới vào được bên trong hàng bún chả, Ngồi xuống bàn bật tạm kết quạt, Bấy giờ Huyền mới nói. Tôi Huyền bận học, không đi được hay hay là có gì việt nói luôn bây giờ được không tôi có phần hơi rụt rè khi đề cập đến vấn đề ma quỷ thế nhưng thôi ngẫm đi ngẫm lại đằng nào chả phải nói à, không giấu gì huyền mình có nghề tay trái là thầy cúng à, nói thì có thể là huyền không tin nhưng mà vẫn phải nói à, nếu mà nếu mà mình đoán không lầm thì chắc là Đã có một thời gian dài trong khi ngủ Huyền bị bóng đè Và cảm giác như lúc nào cũng có người đang đi theo Hoặc là nhìn mình lúc đang ngủ phải không Đến đây Huyền như ngầm gật đầu xác nhật Nhưng chỉ thấy sắc mặt của nàng biến sắc Cả một buổi cũng không nói năng thêm gì Ăn xong cô nàng định trả tiền Nhưng tôi không đồng ý Cả hai đứa đi về Lúc về đến nhà tôi dừng xe lại để cho Huyền đi vào con cẩn thận đưa cho nàng một lá bùa vàng kèm theo đồng xu sâu vào sợi chỉ tôi nói này mình cho huyền cái bùa bình an nếu nếu cảm thấy có vấn đề gì thì chỉ cần đeo nó bên mình là được nghe chưa huyền gật gật đầu rồi chạy vào về bên xóm trọ thấy con bé phương vẫn chơi ở đây con bé nói anh việt đi học về rồi đấy ờ em không đi học à em chưa tuần này em học có vài buổi thôi Ở đây ăn trực chị gái mấy hôm cho đỡ tốn tiền Tiện thể ngắm da đẹp Con bé treo làm cho tôi đỏ cả mặt Sau đó tôi cất xe Rồi ngồi xuống trò chuyện nhặt rau Cùng con bé cho đỡ buồn Này Anh ở cùng với thằng bạn rõ đẹp trai mấy em nữa nó đi thực tập về Anh giới thiệu cho Uầy thằng này đẹp trai cao to Body gọi là sáu múi Uầy nó đẹp trai phải gần bằng anh luôn Chắc chắn Em nhìn nó là tự nhiên em muốn lấy chồng Phương mắt sáng lên Thật á Anh cho em xem ảnh nào Tôi dơ ảnh đoàn béo cho xem Con bé quả thực là híp cả mắt mê tít Đấy Cái tội mê dai thì đầu thai Vẫn không hết được Hôm nay tự nhiên tôi mới nhớ ra là Sinh nhật Bắc Thành Liền gọi điện cho ông thầy cúng để chúc mừng Vừa mới tút tút được vài tiếng Đã nghe âm thanh hào sảng Quen thuộc Alo, mất tiền, nói luôn đi qua đu. Nghe bảo hôm nay mừng thọ bác, cho nên con gọi điện chúc bác. Người già, già tóc, già dâu, mà bộ phận chiến đấu còn đâu mới già? Bác Thành cười khenh khách. <cười> <Hay>. <cười> tiền sự trả bố mày. Thế có về đây làm tí rượu với bà, bia với bác không? Hả? Tôi đáp, à, con đi học xuống dưới thủ đô rồi Bác đi uống rượu với thầy U con cho vui Bác Thành nói giàu ôi, bố mày á, tao có bịt một lỗ mũi tao uống Bố mày cũng say lăn quay rồi Tao là tao muốn thử sức cái lớp trẻ chúng mày chứ Nói chuyện một thôi một hồi Ông bác bảo chuẩn bị đi Bắc Giang Ăn sinh nhật cùng với bố mẹ tôi Xong xuôi tôi cúp máy đi tắm tối hôm đó quả nhiên thằng bé con ở nhà dưới không thấy khóc lóc gì nữa tôi cũng yên tâm hơn ở bên kia cửa sổ phòng huyền cũng không có kéo rèm ra buông rèm kín mít vậy nên tôi cũng mặc kệ không quá xăm soi nữa mười hai giờ đêm khi cả khu nhà trọ đã im lìm ở bên dưới phòng của chị dung vang lên một tiếng hét thất thanh rồi sau đó tôi có thể nghe tiếng cánh cửa phòng mở đánh rầm một cái Còn chó âm theo một phản xạ, nó phi vọt ra bên ngoài. Tôi thấy anh Định một tay cầm một con dao, đang chém vào cái màn được mắc ở giữa nhà. Anh Định lúc này như là người phát rồ phát dại Anh dít lên qua kẽ răng. Bố mày chém, bố mày chém, bố mày chém chết mày. Mày ở đâu? Mày vào đây, bố chém chết cha mày. Lẫn trong những tiếng lầm bầm là tiếng anh nhến nghiến răng kèn kẹt. Tiếng khóc của hai chị em chị Dung Tôi thấy tình thế nguy hiểm quá Trên tay anh Định là con dao sáng quắc Lại đang không kiểm soát Nhà thì lại có trẻ con Tôi quát to Anh Định! Anh Định! Bình tĩnh lại! Bỏ con dao xuống Thế nhưng cơ hồ lúc này Anh Định chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói Anh còn quay phát lại Dơ con dao lên toàn sông tới tôi Mày đây rồi Con ma già, Tao chém mày! Tao chém mày! bất đắc dĩ tôi co chân lên tung một cú khôi tinh thích đầu anh định ngã bật ngửa ra nhưng rất nhanh anh lại lồm cồm bò dậy vơ lấy con dao lần này anh không hướng vào tôi mà quay phắt về chỗ hai chị em chị dung và thằng bé con đang rúm gió ở góc tường tình thế nguy cấp tôi không suy nghĩ nhiều liền lao vào khi con dao vừa vung lên tưởng rằng hai chị em phen này thì con chó âm nó phóng thẳng đến cắn vào cổ tay của anh định Anh định kêu lên một tiếng đau đớn Con dao rơi xuống đất loảng xoảng. Tôi nghiến ra nghiến lợi Bật lên cao tung một cú khôi tinh thích đầu nữa Thẳng giữa mặt của anh định Bàn tay thôi thoan thoát Vung lên sợi chỉ ngũ sắc Chói nghiến anh vào Một mặt tôi quát chị Dung Cùng với Phương bế thằng bé con ra ngoài Đóng cửa lại để tôi trong này xử lý Quay sang bên con chó âm tôi hít sáo. Con chó hiểu ý lắm Nó phóng vọt lên trên nhà Rồi càm lấy cái túi của tôi mà xuống Tôi vừa lấy cái túi Lấy đồng xu phép Ấn thẳng lên chán của anh định Mở lọ nước thánh đền bia Rội vào mặt anh ấy, Miệng đọc thần chú phù thủy nhà họ mai gì dầm gì dầm Hồn ở trong thân xác Định làm chuyện ác gian Này có phép ta gọi Đánh phách mày nát tan Mày chớ có làm càn Án si lâm, án bộ lâm, án mà bắt mê Nói xong, tôi lại phun một ngụm nước thánh đền bia nữa. Sau đó buộc chặt hai ngón tay cái của anh định bằng chỉ ngũ sắc. Chẳng được bao lâu, chỉ ngũ sắc bỗng bất cháy đùng đùng rồi đứt. Anh định nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Con ma vậy là đã bị trục ra khỏi người của anh định Tôi cơ hồ không có mắt âm, cho nên không thể nào nhìn được nó cụ thể như thế nào. Tôi lập tức xua con chó âm để xem nó ở đâu. Con chó âm cứ đến góc nào là tôi phóng đồng xu vào góc đó loang loáng. Đây là cách làm mà tôi nghĩ ra. Khi mắt âm của tôi lại một lần nữa sập xòe giống như lần update. Cho đến khi đồng xu phóng đến chỗ góc nhà Tôi nghe đánh chát một cái Chỗ ấy bốc lên một làn khói trắng Sau đó bất ngờ cánh cửa sau lưng tôi bật mở Theo phản xạ Tôi rút cái roi chỉ ngũ sắc Vụt thẳng vào khoảng không ở giữa cửa nhà Tôi nghe tiếng ré lên Như là tiếng con mèo Nó gào con chó âm lao thẳng ra ngoài đường Cứ nhắm hướng ngôi mộ đối diện mà sủa Tôi lúc này chưa có thời gian đối phó mà còn phải để xem anh định tình hình thế nào anh vẫn nằm rũ rượi ở đó bấy giờ hai chị em chị dung thì vẫn ôm nhau khóc lóc tôi nói không sao nó rồi mọi người mọi người nói xem tình hình cụ thể nó như thế nào tôi bấm huyệt nhân chung cho anh định tỉnh lại lúc mở mắt ra ánh mắt của anh vẫn không giấu được vẻ kinh hãi tôi đỡ anh định ngồi lên ghế rồi cho uống nước để trấn tĩnh Anh thở hổn hển. Con con ma nó đâu rồi? Hả? Việt. À, à, ai đuổi nó đi rồi à? Mấy người đều chỉ tay vào tôi. Cả nhà anh định bấy giờ cũng mới vỡ lẽ, tôi thực sự là một pháp sư chứ không phải chỉ là một cậu sinh viên báo chí bình thường. À, mọi chuyện là như thế nào? Kể em nghe xem nào. Tôi nói. Chị dùng méo máo kể lại câu chuyện hồi nãy. Buổi tối, vì con bé Phương ở lại đây mà nhà chỉ có mỗi cái giường Hai chị em nằm ở trên. Anh định thì giải đệm xuống dưới nền mắc màn mà ngủ. Vì phòng anh cũng rộng. Anh định ngay từ mấy hôm nay tối nào cũng mơ thấy ma quỷ. Quả thực là do anh yếu vía lại bị bức ảnh của tôi dọa cho khiếp. Anh nằm mơ thấy có một người mặc bộ quần áo giống kiểu ngày xưa để xóa tóc. Đứng ở ngay cửa sổ nhìn vào giường của vợ chồng anh nằm. Anh mấy ngày liền. Cứ mơ đi mơ lại giấc mơ ấy Ngay cả lúc ngủ trưa Anh vẫn thấy người đứng lấp ló Ở ngoài cửa sổ nhìn vào Chỉ là không rõ mặt là ai Anh định mới nghĩ ra một mẹo Anh cho con dao ở dưới gối Như người ta nói là đến lúc ấy đi ngủ Thì sẽ không thấy ma thấy quỷ nữa Quả nhiên là ban đầu anh ngủ ngon Không thấy mê mẩn gì Nhưng lúc nửa đêm Anh bất ngờ tỉnh dậy Bên tai của anh nghe loáng thoáng có tiếng gọi định ơi định định ơi mở cửa mở cửa ra tao cho cái này này định ơi định tiếng nói từ bên ngoài vọng Nhưng chẳng thấy mặt người Anh toan ngồi dậy Để xem người gọi mình là ai Lúc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh màn Anh thấy một bóng người đen sì nằm ở đó Chỉ để lộ ra con mắt trắng dã Đồng tử co lại như hạt đỗ Anh muốn kêu lên cho mọi người biết Thì bất ngờ cái kẻ kia Nó rơi từ trên đỉnh màn thẳng Xuống chỗ anh nằm đánh dầm một cái Anh định Theo phản xạ Vung con dao ở dưới gối lên chém Lúc này anh nhìn đâu cũng cho toàn thấy ma. Ma ở trên đỉnh màn. Ma nằm ở bên cạnh. Ma đứng ở góc nhà. Cứ thấy ma đâu là anh chém. Tiếng gào thét của anh làm cho mọi người tỉnh dậy. Anh định lại càng thấy hoảng. Anh nhìn vợ anh ra ma ra quỷ. Anh nhìn em anh ra ma ra quỷ. Thậm chí anh nhìn thấy con anh cũng thành ma thành quỷ vậy đích thị con ma bên ngoài nó vào đấy quấy rồi nghe kể đến đây tôi trầm giọng em hỏi anh chị này anh chị có làm gì bén mảng ra bên ngôi mộ bên kia không mọi người đều lắc đầu không anh chị sao mới đến làm gì mà bên ấy là cổng kín tường cao làm làm gì mà sang được đến đây bỗng nhiên chị dung dừng lại như nhớ ra điều gì chị hồn hển thôi chết rồi bây, bây giờ chị mới nhớ Hôm đầu tiên đến đây Chị chỉ không biết bên đấy là mộ Cứ cứ nghĩ đấy là cái bãi đất bỏ không Cho nên Cho nên Chị liệng cái tá của thằng cu Vọt sang bên ấy Có thể là vì thế mà người ta sang đây người ta quả rồi Bảo sao mấy hôm liền cứ đến tối là thằng bé nó khóc ngặt ngặt Đến đây thì tôi hít sâu một hơi Thế là tôi hiểu Bảo mọi người cứ đi ngủ trước Tôi cho mỗi người một đồng xu Phải đeo trên người Sau đó khoát túi đồ nghề ra đường. Nhìn quanh một lượt thấy đường phố đã vắng không còn ai. Tôi lùi lại lấy đà, vọt đến, dậm mạnh chân, nhảy thẳng lên trên bờ tường rồi bật vào bên trong. Ở trong này nền cỏ tuy hẹp nhưng vẫn đủ để mở một hàng tạp hóa nhỏ. Thủ đô đất đất tức vàng vậy mà vẫn còn đất trống để làm khu mộ ngẫm cũng tài. Đi đến ngôi mộ được xây gạch bao tròn xung quanh. Quả nhiên tôi phát hiện có cái bìm trẻ con bị vứt nằm chỉnh trọng trơ chỗ ngôi mộ. Trúng cả vào những chân nhang cắm trên nấm đất. Thế này bảo sao mà người ta chả mò sang người ta quở? Người sống cũng thế mà người thác cũng thế. Đang sống hẳn hoi mà tỉ như có cái đứa nào nó đáp cất vào nhà. Mình lại trở ra mình ránh bỏ mẹ nó đi chứ. Huống chi là chỗ người âm, người ta đang mồ yên mà đẹp. Lại có đứa nó ném cái bọc bỉm trẻ con vào thì người ta chả oán. Ô ấy bừa bãi đến thế là cùng. Tôi lẩu bầu mắng gia đình nhà chị Dung, rồi nhặt cái bỉm cho vào túi. Tiện tôi nhặt luôn rác rến ở trong khuôn viên ngôi mộ cho sạch sẽ. Lúc đang toan, làm lễ xin người khuất mặt bỏ qua cho gia đình chị Dung. Dù sao thì là người ta cũng không biết, chứ chẳng phải là cố tình loay hoay sắp đồ làm lễ thì bất ngờ con chó âm nó sủa vang lên đến nỗi tôi phải bịt mồm nó lại bởi vì sợ người dân xung quanh người ta biết đến lúc ấy tình ngay lý gian người ta lại vu cho cái tội xâm phạm mồ mả thì không khéo còn dừ đòn lúc vừa chạm một con chó âm thì điều bất ngờ xảy ra có lẽ là do điện cực hay sao đó, mắt âm của tôi tự nhiên lại lóe lên trong dây lát Cơn đau thấu tận lên đỉnh đầu, nhưng cũng vừa lúc tôi thấy ngồi chém chệ trên mộ, là cái bóng đen mặc, quần áo giống như áo giáp. Đầu để tóc xõa tay cầm một thanh mã tấu dài ngoằng. Nó ngồi như là ông tướng, đang bốc xôi oản hoa quả người ta đặt ở chỗ cái bia đá bên cạnh mà ăn. Vậy là ngôi mộ này có đến hai hồn. suy ngẫm tôi mới hiểu ra Vậy là hỏng rồi Bên dưới này không chỉ có cốt của chủ nhân ngôi mộ Mà có khi ở dưới sâu nữa Còn có thêm cốt của con vong này Có lẽ con vong này chết từ thời nào Thời nào cốt bị vùi lấp ở sâu bên dưới Sau lại bị người khác táng đè lên Thành ra mộ trong mộ Một mộ có hai hồn thụ lộc của con cháu dâng lên Vốn con vong này xem cách ăn mặc áo giáp Thì là võ tướng Cho nên mọi của nả chủ nhân trong mộ này được cúng cũng chẳng thể được hưởng, bị nó cướp hết. Và có lẽ cũng chính nó, không cho con cháu di rời mộ. Bởi lẽ để mộ ở đây thì nó mới được hương được khói, không bị đói bị khát. Bảo sao cái vong này nó hung hăng như thế, nó lại giật đứt được cả chỉ ngũ sắc của tôi mà chạy. Khi mắt âm được mở, tôi đã thông linh con vong kia nó dừng lại, nó trợn mắt lên chỉ về phía tôi. mày nhìn được tao à? ban nãy tao định chém chết cả nhà chúng nó mà mày cản, lại còn bị mày đánh. <cười> nay vào đất của tao, để xem mày chạy được không. Ừ. con vong vừa nói, nó vừa cắm mạnh con mạ tấu xuống đất. tôi lạnh giọng. vong chết đã lâu không chịu đi đầu thai kiếp khác còn vất vưởng ở đây làm càn làm bậy lại còn ngang nhiên sang đất Những người ta mà quấy quả định hại người ta xuất thân là thầy cúng họ mai lại sợ thằng giặc già đấy con vòng rít lên một tiếng rồi đứng phắt dậy cầm thanh mã tấu múa lên ù ù định song tới nói đoạn nó bổ thẳng về phía đầu tôi tôi rút roi ngũ sắc mà vụt trả Hai bên đánh nhau qua lại Con vong này hẳn lúc còn sống Cũng là một tướng giỏi Nó đánh mạnh lắm Mái tóc của nó xóa ra Cứ vẫy lên một lần là thoát ẩn Vẫy lên một lần là thoát hiện Ở trong không gian khu mộ chật hẹp này Mà đánh nhau thì đâm ra bất lợi Thanh mã tấu phạt ngang Tôi đạp mạnh chân vào tường phóng vọt ra xa né cú chém Và vung tay bắn ra mấy đồng xu vào giữa mặt con vong tóe khói định thừa thắng xông lên vụt nó thì đột nhiên mắt âm lại lóe lên mất điện đầu óc của tôi lại quay cuồng làm tôi lăn ra đất tôi lại không thấy ma quỷ gì nữa con chó âm cứ phóng đến sủa rồi như cắn nhau với con vong tôi lẩm bẩm đọc thần chú sau đó phóng thẳng ra một nắm bùa xanh bùa đỏ chỉ là không trúng lúc này tôi muốn gọi quỷ xương cuồng ra giúp nhưng ông không chịu Mười mảnh hồn phách vốn chưa hồi phục được bao nhiêu Mà lại trải qua trận thủy chiến vừa rồi Cho nên hao tổn nhiều Ông ta phải trốn trong vào trong tiềm thức và hút lấy sinh khí âm dương của tôi để chữa thương Bây giờ tôi thậm chí còn chả gọi được Nếu như muốn gọi ông ta Thì bắt buộc phải đội cái mặt nạ gốc cây kia lên đầu Lúc đó thân thể mới hợp nhất Sức mạnh mới thực sự khai mở được Thế nhưng đổi cái mặt nào ấy Tôi rất dễ bị ông ta thao túng kiểm soát Bởi lẽ Sau cái lần chuyến đi xuyên không Về quá khứ Cơ thể của tôi rất yếu ớt Khả năng kiểm soát tâm trí của tôi Cũng chẳng còn đủ mạnh Để ngăn phần hồn phách của quỷ xương cuồng Tôi hít sâu một hơi Tình hình thế này thì nghiêm trọng rồi Làm sao đây Đầu óc của tôi vẫn đang suy nghĩ mông lung Để tìm phương án giải quyết Điều tôi sợ Là không biết liệu quỷ xương cuồng Có đã bỏ cái giã tâm Để chiếm lấy cơ thể của tôi hay không Nếu như mình không làm Thì hẳn là những người xung quanh Sẽ gặp nguy hiểm Bây giờ mình lại không có thế lực nào hỗ trợ Tôi đành phải dựa vào bản thân Tòa Nam Tàu có lẽ đã quả phạt Vì tội tôi chứa chấp quỷ xương cuồng Cho nên Đã thu phần lớn phép thuật của tôi lại Nghiến rằng nghiến lợi Tôi đành chỉ còn cách hễ con chó âm sủa ở đâu Là tôi lập tức đưa tay phóng bùa vào chỗ đó Một hồi Con chó âm dừng lại không sủa nữa Tôi vẫn nắm chặt lấy roi ngũ sắc trong tay mà đề phòng Tôi lấy ra trong túi bảy cây nến Cắm xuống dưới đất Miệng đọc thần chú Chỉ thấy loáng một cái Nến chặt tụ lại thành hình sao bắt đầu Ở bên dưới đất tôi đặt xuống một hình người mặc đất nung rồi hô to Nổi lửa Không cần châm lửa Nến tự bùng lên cháy tôi đốt đốt một bó nhang to cầm ở trong tay dùng hai bàn tay xoáy mạnh chân nhang những cây nhang theo lực xoáy của tôi bắn vun vút ra mọi phía như là những mũi tên lập tức tôi nghe có tiếng gào rú vang lên con vong đang trốn ở một góc nào đó đã bị chúng nhang trận nó đau đớn lóe lên một cái rồi lại định ẩn hình đi ở bên dưới chân tôi lập lòe ánh nến cháy xung quanh là chi chít cắm những chân nhang con chó âm bất ngờ ngẩng đầu lên sủa vang hóa ra là con vong định tấn công từ phía trên xuống tôi theo phản xạ tung một cú thái long đạp nước trúng con vong đang từ trên đầu lao xuống đồng thời tôi túm lấy con chó âm tung lên cao con chó đớp lấy hồn phách con vong ghì chặt xuống tôi chỉ chờ có thế chụp luôn cái tú nhốt vong lên đầu con chó rồi đọc thần chú Con chó âm cũng rất nhanh nhả con vong đang cắn ở trong túi. Tôi buộc chỉ ngũ sắc cái túi thật chặt. Mơ hồ còn thấy ở bên trong cái túi như có thứ gì đúng muốn quẫy đạp mà ra. Một hồi, cái túi đã im. Tôi cẩn thận buộc cái túi vào bên hông. Còn con chó âm thì ngoáy tiếp đuôi như đang muốn khoe chiến công. Tôi lấy đà vọt ra bên ngoài. Còn con chó âm thì lội củi chui qua cái khe cửa ra khỏi khu mộ về bên xóm trọ vợ chồng nhà anh định vẫn còn đang ngồi đợi con bé phương thì ôm đứa trẻ ngồi gật gà gật gù vừa thấy tôi về anh định vồn vã tỉnh tỉnh tỉnh như thế nào rồi việt tôi cười gật đầu xong rồi em bắt được nó rồi tôi nói đoạn giơ cái túi lên cái túi đồ nghề này là của thầy cúng vừa nhìn là người ta cũng lờ mờ đoán ra bởi những ký tự bùa phép anh chị lần sau phải rút kinh nghiệm Không phải bạ đâu rác rến cũng vứt được đâu. Vứt nhầm chỗ hậu quả là mới thành ra như thế này đấy. Em bắt được nó rồi. Chứ bây giờ chắc là phải đem đến chùa đến điện nào để mà gửi đi thôi. Em mà thả nó ra sợ nó lại quấy quả người ta. Con vong này chắc là vong tướng giặc từ ngày xưa. Không dễ không chế nó đâu. Tôi nói vậy để chấn an mọi người đi ngủ. Chỉ có điều anh định cứ nài nỉ tôi ở dưới này cho anh đỡ sợ. Bất đắc dĩ tôi phải nằm dưới nền ngủ Lúc này Ai cũng mệt Chỉ đặt lưng xuống một lúc là ngủ triền miên Tôi trong giấc ngủ lại mơ Lâu lắm rồi tôi mới mơ kiểu này Trong mơ tôi thấy ông cụ Mặc áo the khăn xếp chống gậy Đứng ngoài cửa chắp tay mà vái tôi Theo phản xạ tôi trồm dậy Cụ là ai Sao lại đến vái cháu thế này Ông cụ chỉ chỉ tay Về cái mộ ở bên kia đường đội ơn thầy đã giúp cho. Nó ở đây nó cướp lọc con cháu tôi nhiều năm nay rồi. Mà con cháu nó muốn đưa tôi đi nhà mới. Nó không chịu. Nó hành nó dọa cho con cháu nhà tôi sợ, không dám chuyển mộ. Tôi đành phải ở lại đây chịu đói, chịu rách bao năm. Nó giữ không cho tôi về báo mộng cho con cháu. Nó bảo là tại tôi nằm đè lên cốt của nó Cho nên nó trả thù Này Thầy làm phép bắt nó Tôi mới hiện về báo mộng được Đội ơn cái ân đức Tôi xin lạy thầy Rồi tôi về báo mộng cho con cháu Để đưa tôi đi nơi khác thôi Ở đây ổn ảo Dương khí nồng quá Ông cụ nói xong Vái tôi thêm mấy cái nữa Sau đó mới đi ra Người ông cụ mặc bộ áo the khăn xếp Như là các quan viên chức dịch ngày xưa Loang loáng ông cụ lướt ra ngoài cổng Rồi tan theo làn gió Vừa lúc ấy tôi giật mình tỉnh dậy Trời đã đổ về sáng Tôi khẽ mở cửa Hít thở gió trời man mát Bình minh ở đâu cũng vậy Luôn luôn tràn trề năng lượng và sức sống Bình minh là thời điểm dễ chịu nhất, khoan khoai nhất, là món quà quý cho những người dậy sớm. Nhìn sân xóm trọ đơn sơ nhưng sạch sẽ, hiếm thấy ở nơi đất chật người đông, mà còn giữ được cái vẻ bình dị như thế này. Chả biết sau này đến khi bà chủ nhà hoa cô cô mất, con cháu của bà có chịu giữ cái nhà cái sân này hay không? Hay không khéo lại trồng lên những tấm bê tông ngút ngàn? Chỗ này có một dàn mướp được vợ chồng anh Định trồng leo lên xanh mơn mởn tỷ mà có thêm vài phòng nữa thì lại thành xóm trọ đâm ra lại vui hiện có hai phòng thì đôi lúc nó trầm quá vươn vai thể dục xong xuôi tôi lấy túi đồ rồi gọi con chó âm lên phòng tôi đốt dẫn hồn phù gọi quan sai âm phủ để đưa con vong thằng tướng này về có âm chịu phạt quan sai bắt nó đeo cái gông to lắm quấn xích sắt quanh người để đề phòng nó trốn lồng lộng gió thổi vào lập tức quan quân âm phủ đứng ngút ngàn tôi đốt dẫn hồn phủ thảo vào trong cây trậu sắt rồi ném cái túi vào trong cái túi không bắt lửa cháy chỉ thấy khói bốc mờ mờ ra quan sai lập tức túm lấy con quỷ mà lôi đi biết xong xuôi tôi mới thở phào một cái kéo tay mở cửa sổ phòng ra cho thoáng nhưng lúc vừa mở cánh cửa thì tôi giật mình thất kinh suýt nữa ngã ngửa bên kia ô cửa kính của cô huyền hàng xóm Từ bao giờ nàng đã đứng ở đó? Cặp mắt vô hồn, nhìn chăm chăm sang bên tôi. Khuôn mặt của nàng lúc này cứng đờ đờ. À, Huyền, Huyền, Huyền không ngủ à? Huyền, Huyền làm cái gì đây? Chả biết nàng đứng đây từ bao giờ. Gọi mãi không thấy Huyền trả lời. Rồi sau đó nàng lại lừ đà lừ đừ quay về giường nằm xuống. Tôi đã quên mất không lấy điện thoại. Chụp lại khoảnh khắc này, để rồi sau sẽ hỏi nàng. Đến lúc mặt trời đã hoàn toàn lên cao, ánh sáng đã tỏ, tiếng loa phường đã oang oang lên, tiếng xôn xao của những người dậy sớm đi thể dục. Hôm nay trường tôi với bên trường luật cũng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Tôi cũng có chân trong hội sinh viên, dậy sớm tham gia. Khoảng 7 giờ tôi điện hỏi Huyền, thì hóa ra cô nàng cũng có trong chương trình này. Đứng đợi Huyền ở đầu ngõ, rồi sau đó chúng tôi chạy đến khu vực làm công chuyện. Này, đêm qua Huyền ngủ thế nào? Nào ngờ, hỏi cho vui mồm mà nàng đáp giáo hoành, rõ ngon, không bị bóng đè. Nghe vậy thì chứng tỏ là cô nàng cũng không biết đêm qua cô nàng làm gì. Chỉ là tôi cũng không tiện nói ra. Bởi lẽ tôi nghĩ có thể đây là một chứng bệnh mộng du mà người ta mắc phải. Thậm chí người ta cũng không hề thể hay biết Còn có một phương án khác Có thể chính là do ma dắt Nhiều người bị mộng du Là do ma do quỷ Nó dắt đi trong vô thức Làm những điều bản thân họ chẳng thể nhận thức được Lúc Dắt xe máy đi vào trong khu Tôi khựng lại mấy giây Trong mắt của tôi Bỗng nhiên sững sờ Bởi lẽ ở bên kia xuất hiện Một bóng dáng Tôi cứ đứng bần thần ở đó Chả hiểu là trùng hợp hay sao Mà ông bảo vệ Ở chỗ cửa nhà xe Ông ấy lại đang bật đài Có cái bản nhạc nó vang lên Nó hợp thế Cái bóng dáng ở bên kia là Thư Chính là Thư cô ấy mặc bộ quần áo thể thao đẹp lắm đang lúi húi lúi húi ngồi ở chỗ bàn các tình nguyện viên ghi tên để hiến máu lúc cô ấy vuốt tóc có vết sẹo sau gáy lộ ra đúng là thư rồi bất ngờ lúc ngó nghiêng ánh mắt của thư vô tình chạm vào mắt tôi trong giây lát cô ấy sững lại tựa như trong đầu cô ấy đang nhớ ra điều gì nhưng cái ký ức đó đã hoàn toàn bị che phủ tôi hít sâu một hơi rồi sau đó tiến tới à, cậu cậu là à, tôi là thành viên của câu lạc bộ hiến máu ở bên trường báo chí thư nheo mắt tôi tôi tôi tôi thấy thật cậu quen lắm mà mà không nhớ ra được à, có lẽ là cậu đã từng tham gia chung hoạt động à, chắc là bạn nhầm tôi với ai đó thôi chào thư Tôi làm việc đây Bất ngờ Thư đứng phát dậy Này Sao cậu biết tên tớ Đã không quen sao lại Lúc còn đang chưa kịp Để cho tôi trả lời Thì có một anh chàng bước đến Sao thế em À không sao Chỉ là em Em nhận nhầm người Tôi đứng ở đó không quay lưng lại Nhưng tai tôi vẫn nghe rõ Ngữ điệu quan tâm của người đàn ông kia Chúng tôi đã ở hai nơi mà chúng tôi không thuộc về Tốt nhất là cứ như vậy đi Chúng tôi là hai đường thẳng song song Chẳng bao giờ gặp nhau Như thế là tốt nhất Tốt cho cả hai Còn đang nghĩ ngợi mông lung thì Huyền đi đến đưa cho tôi cốc nước cam. Sao? Lại thẫn thờ thế Việt? Buồn cái gì à? Tôi giật mình quay sang đỡ lấy cốc nước. À, à không, không có gì. Huyền đã bao giờ mất đi người mình yêu chưa? Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, Huyền hơi lung túng rồi nàng lại gật đầu. Thì ra cô nàng cũng đã từng có chung cảm giác giống như tôi sao? Tôi tôi đã từng mất đi người tôi yêu có những lúc những tưởng đã lấy là được rồi nhưng rồi lại vụt mất đâu tôi cứ như vậy mà bước đi cùng huyền về phía khu nhà tập tập trung tất cả mọi người huyền bất ngờ quay sang có phải là cô gái bắt nại không mình mình thấy ánh mắt của của việt nhìn cô ấy mình đoán à, tôi không đáp nhưng gật đầu như ngầm xác nhận thế còn huyền thì sao Ai, mình thì không may mắn được như việt Việt còn được nhìn thấy người ta. Còn mình thì âm dương cách biệt. Chả bao giờ gặp lại được nữa. Có một khoảng lặng giữa tôi và Huyền. Ngay giữa nơi đông đúc những người đi qua đi lại thế này. Những bạn sinh viên cười nói, những bọc gấu bông làm quà tặng. Ấy thế mà tôi với Huyền như lẻ loi tại đây. Chúng tôi cũng đi hiến máu. Loanh quanh đến cuối ngày cũng xong tôi ôm một con gấu bông khá to về để ở phòng định bụng chờ mai ca về tôi sẽ tặng nàng Huyền cũng ôm theo một con gấu rõ to lúc về tới nơi tôi mới biết được là anh Đụng định chị Dung sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển đi tôi sửng sốt ở hay anh chị chuẩn bị đi đâu thế này mới ở được mấy hôm đang đang làm quen dần anh định thở dài à, thôi Anh chị chuyển đến chỗ khác thôi. Đợt mẹ. Ở đấy bớt an bỏ sử, Nhà còn có cháu nhỏ. Dẫu cậu bắt được ma được quỷ thật. Nhưng anh rát. Anh chẳng yên tâm. Anh chị đành về quê ít bữa. Đằng nào ông già anh mới bị tai nạn gãy chân. Anh về. Anh về. Tiện cũng là để chăm ông luôn. Nghe đến thế tôi cũng hơi buồn. Chạy vào thu dọn đồ đạc giúp vợ chồng anh chị cho lên xe ba gác chuyển. Tôi mới nói. Uh, hy vọng rằng là anh em mình lại có dịp gặp lại nhau sau. Từ ấy tôi cũng chẳng gặp lại anh chị Định Dung nữa Xóm trọ chỉ còn lại một mình Buổi tối vắng tanh, buồn buồn Tôi đem cây sáng ra ban công ngồi thổi Người ta vẫn cứ nói thổi sáo ban đêm Dễ dẫn dụ các vong linh đến Thế nhưng tôi chả sợ Chúng nó mà tìm đến tôi Thì có mà chúng nó khổ Bất ngờ có tiếng con gái gọi vọng lên Làm sao mà chàng thổi sáo một mình thế này? Tôi trông xuống thì giật mình. Hóa ra là Mai Ca sang chơi. Cô nàng về từ khi nào mà tôi còn chả biết. Tôi lập tức xuống đón Mai Ca lên phòng. Tay của nàng còn sách theo. Hình như là có bia và đồ đặc sản. Có lẽ là cô nàng mua quà về cho tôi đấy. Mai Ca liếc mắt. Có nhậu không? À, cũng đang buồn buồn. Cứ tưởng là Mai Ca đi cả tháng rồi mới về. Thế mà mấy hôm mai ca bật lon bia đưa cho tôi uống đi có mai ca ở đây rồi buồn làm gì chúng tôi cạch một cái loáng đã uống hết cả lon thằng đoàn béo đi có lâu không à, chắc là cũng phải một tháng việt ở đây một mình buồn quá mai ca nheo mắt dí dỏm hay là để mai ca sang nấu cơm cho đỡ buồn thế thì nhất của nhật còn gì bằng chỉ một loáng trên nền nhà đã đầy vỏ lon bia lăn lóc Tôi mới bất chợt nhớ ra Đúng rồi Vui thế này mà sao ông gọi Huyền sang cho nó uống cùng Mai ca lườm lườm Huyền nào à, Bạn ấy mà có cái gì đâu Tôi định mở cửa sổ Toan gọi cô nàng sang cho vui Lúc cửa phòng vừa mở ra Tôi thấy Huyền ở bên kia Nhưng điều bất ngờ đó là tay nàng Đang cầm một sợi dây dù Đang loay hoay treo lên bậu cửa Buộc vào song sắt Tôi trột dạ. Huyền. Huyền làm gì thế? Huyền ơi. Thế nhưng dường như nàng vẫn không nghe thấy tôi gọi. Mà vẫn loay hoay buộc sợi dây. Sau đó cuốn lại thành cái thòng lọng. Mai ca vừa thò đầu ra nhìn. Lập tức nàng nắm chặt lấy tay tôi như đoán được điều gì. Không ổn rồi. Tôi cố gọi mấy lần. Chỉ là Huyền không nghe. Gương mặt của nàng vẫn vô cảm. Từ từ từ từ. Nới cái thòng lọng. Chúng tôi vội vàng lao xuống dưới băng qua bên kia con ngõ Chạy đến cửa nhà huyền Tôi đập cửa ầm ầm Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Gọi mãi mới có một người phụ nữ Lo dò mở cửa Mở cửa ra mau lên Ai thế? Người lạ Đêm hôm Nhanh lên con bé huyền ở trên kia Nó nó đang treo Người đàn bà nghe vậy thì thẳng thốt Vội vàng kéo chốt cửa Nhưng như mà cậu là ai? Là... là... Cháu ở bên, bên khu đối diện đấy đấy không nhận ra cháu à Cánh cửa vừa bật mở Tôi và Mai Ca lao thẳng lên trên Cửa phòng khóa trong Còn chó âm cũng chạy theo sủa âm ý báo hiệu Chắc chắn bên trong phòng đang có ma có quỷ Tôi cũng không chờ bà chủ nhà lấy chìa khóa nữa Mà co chân đạp thẳng vào cánh cửa Đạp mấy cái không ăn thua Xem ra là nhà giàu Họ làm cửa xịn thế Tôi mắm mồi mắm lợi cầu khấn Quỷ Sương Quang, nếu như có nghe được lời tôi, giúp tôi phá cái cửa này ra để tôi cứu người, mau lên, mau lên. Nghiến răng dùng hết sức bình sinh, tôi nhắm cánh cửa tung một cú mai hoa đạp tuyết. Chân tôi giáng vào cánh cửa, chỉ thấy tựa như có một luồng lực lượng truyền thẳng vào bắp chân của tôi. Cánh cửa rung lên bật bật rồi bật tung ra ngoài. tất cả mọi người sững sờ. Lúc này ở trong phòng, hai chân của Huyền đang dẫy đạp, con mắt đã trợn lên, treo lủng lẳng ở ngay chỗ song cửa kính. Sợi dây dù đang thít chặt. Tôi không chậm trễ, lập tức cùng với Mica chạy đến đỡ lấy chân Huyền làm điểm tựa. Tôi leo lên, rồi sau đó tháo cái dây thòng lọng để cho Huyền đỡ xuống. sau một hồi loay hoay sơ cứu cùng với mai ca huyền đã lờ đờ lờ đờ mở mắt rồi thở hổn hển cô nàng sờ lên cổ đã thấy một vệt hằn tím đau rát tôi mà kể, rồi quay sang nhìn người đàn bà bác là mẹ của huyền à người đàn bà run cầm cập à, rồi tôi tôi là người giúp việc lo lo cơm nước ôi nói thật với với cô cậu là con huyền nó ở đây một mình bố mẹ nó ly thân mỗi người một nơi thành ra là thuê tôi bấy giờ tôi bê vợ lẽ quay sang sao huyền lại dại dột thế sao huyền lại làm thế này chỉ là huyền ngơ ngác lắc đầu mình mình cũng không biết mỗi mỗi một lần nghĩ đến chuyện gia đình không hạnh phúc tựa như là bên tai bên tai có người xối rồi lúc nãy đang ngồi chuẩn bị học bài Thì mẹ mình nhắn tin bảo Sắp tới Bố mẹ sẽ kết thúc quá trình ly thân Để ra tòa Huyền Huyền buồn lắm Nằm khóc mãi Loáng thoáng ở bên tai có người bảo Cầm lấy sợi dây Cầm lấy sợi dây Rồi, rồi mình chẳng biết gì nữa Đến đây tôi đoán ra ngay Có phải trong quá khứ Huyền cũng đã có một người thân ra đi vì cách này không? Đến đây Huyền nhìn tôi bối rối, cuối cùng cô gật đầu, từ từ kể lại câu chuyện. Cách đây hai năm, Huyền có yêu một cậu sinh viên tỉnh lẻ. Lên thành phố học đại học, tình cảm bị gia đình ngăn cấm bắt phải chia tay. Cậu kia còn bị mẹ của Huyền gọi đến mắng cho té tát. Ý là cậu là dân tỉnh lẻ, đũa mốc làm sao mặt tròi và mâm son. Chẳng biết có phải vì những lời miệt thị cay độc ấy không? Hai người buồn phải chia tay nhau, cậu này lại chọn cách treo ở trong phòng chợ. Đến khi Huyền tìm đến để xin lỗi vì những lời mẹ cô nói mới phát hiện người đã đi từ bao giờ. Từ đó tới nay trong lòng của Huyền vẫn mang một nỗi đau. Cũng đã từng gặp những sự kiện tâm linh chẳng thể giải thích được. Tỉ dụ như hay bị bóng đè mỗi lúc đi ngủ hoặc lúc nào cũng có cảm giác như có người ở bên cạnh nhìn mình. Huyền đoán có lẽ chính là người yêu quá cố vẫn đi theo mình trong suốt mấy năm trở lại đây. Chỉ là vì quá yêu, Huyền cũng không muốn tìm người để cắt duyên âm đó đi. Đến đây tôi hiểu rồi, bởi vì mấy hôm tôi đèo Huyền về, hẳn là con thần vòng ở nó trông thấy, nó ghen, nó tìm cách dọa tôi mấy lần đấy. Chỉ là tôi là thầy cúng, lẽ nào lại sợ ma. Chính vì thế nội uất, nó lại sinh ra ác tâm mà muốn dụ người yêu bắt hồn đi theo. Tôi cho rằng đó là thứ ích kỷ của đám vong ma Không thể tha thứ Lập tức tôi dùng đinh vàng phong kín Tất cả lối ra vào của căn phòng Đoạn bảo Mai Ca Mai Ca có cảm nhận được nó đúng không? Cho tôi biết Ở đâu phát ra âm khí mạnh nhất Mai Ca từ từ nhắm mắt lại gật đầu Rồi cố dùng khả năng của cô ấy Bắt đầu dò xét xem hồn ma Ở đâu trong căn nhà này Năng lực của Mai Ca Khác với thư ở chỗ Thư có thể chạm xuống những nơi có âm khí thông linh. Mai ca thì còn nhạy bén hơn rất nhiều, bởi lẽ Mai ca được trực tiếp ông thầy cúng xứ lào truyền phép cho, cối lẩn theo những âm điện để có thể cảm nhận được rõ rệt ma quỷ. Mai ca từ từ đặt tay xuống dưới nền đất, loáng thoáng đến bản thân tôi cũng có thể cảm thấy từ trong người của Mai ca tỏa ra những luồng điện âm. Cho đến khi từ từ mở mắt chỉ về hướng cái rèm cửa Bên đó Tôi chỉ chờ có thế Vung chỉ ngũ sắc Quấn thẳng tới đó Tôi biết là cái giống thần vòng này Nó không thể nào đi quá xa cái nơi mà nó đã đỉnh chủ Một tay tôi nắm lấy tay Ca Lập tức năng lực thông linh liên thông với nhau Chúng tôi như rơi vào một chiều không gian tâm tối tôi thấy một bóng đen đứng ở góc phòng ngay sau tấm rèm cửa sợi dây ngũ sắc của tôi vun vút lao tới đồng thời con thần vòng nó cũng nổi điên nổi rồ mà vung sợi thòng lọng để quấn tới tôi chỉ là sợi ngũ sắc của tôi đánh bật sợi thòng lọng của con thần vòng bất ngờ sợi ngũ sắc quấn lấy con thần vòng nhốt vào trong lá bùa tôi bảo mai ta há miệng ra đặt lá bùa dưới lưỡi của Mai Ca. Lá bùa vừa chạm vào lưỡi thì lập tức cô nàng nhắm mắt gục đầu xuống. Đây là tôi đã ký hồn vào đó. Tôi ấn nhẹ lên trên chán của Mai Ca mà trầm giọng. Ta cho phép Vong nói chuyện. Khai khẩu. Chỉ thấy Mai Ca vẫn ngắm nhắm mắt gục đầu nhưng giọng nói khàn khàn. Huyền vừa nghe thấy tiếng nói ấy thì lập tức nức nở và khóc. Cô nhận ra đó chính là tiếng nói của anh chàng người yêu quá cố tôi cứ để cho hai người nói chuyện rất lâu huyền đã dừng khóc cuối cùng quay sang việt ơi việt việt thả anh ấy đi được không dù gì dù gì anh ấy cũng là vì bất đắc dĩ vì mê muội cho anh nên anh mới phải tôi lạnh lùng lắc đầu không được người có nơi của người ma có trốn của ma không thể lẫn lộn huyền còn lời nào muốn nói với anh ta thì nói đi Con người hết dương số là phải tìm đến giải thoát chứ không thể nào ôm mối thù hận, chấp niệm để rồi hại lẫn nhau như thế. Không thể được là không thể được. Hơn nữa, anh ta còn phải chịu nghiệp quả dưới âm tòa. Vì đã tự mình cướp đi sinh mạng mà cha mẹ trao cho. Ấy là tội bất hiếu với cha mẹ. Coi thường bản thân. Đến đây biết là không thể lay chuyển được tôi. Huyền nắm chặt lấy tay của Mai ta. Nhưng nàng chỉ khóc. Con thần vòng... Nghe được những lời tôi nói Đến đây thì nó cúi đầu Như hối lỗi Nó để tôi nhốt nó vào trong cái túi nhốt vong Mà không hề phản kháng Còn tôi thì hứa với Huyền Là sẽ làm lễ cởi dây giải oan cho nó Đưa nó đi âm tòa Đến lúc có công Thì được hưởng công Có tội phải chịu tội Sẽ được tẩy rửa hết oán nghiệp Để mà hy vọng một kiếp sống mới Cho đến lúc này Huyền cũng đã biết tôi không phải một cậu sinh viên hàng xóm bình thường Mà còn là một anh chàng thầy cúng Huyền và bà giúp việc cảm ơn dối rít, Cũng chính vì sự việc này Bố mẹ Huyền phải hoãn buổi ly hôn Để tập trung chăm lo cho con gái Chẳng biết có phải vì còn thương hay không Nhưng bất ngờ là cả hai quyết định quay về sống với nhau Huyền cũng chuyển ra ở với bố mẹ Thành ra từ ấy Căn phòng đối diện của tôi chẳng còn sáng đèn Tuy nhiên lúc rảnh rỗi Chúng tôi vẫn rủ nhau đi trả đá Ăn bún chả. Tất nhiên là chỉ dừng lại mức bạn bè Chứ không có ý gì với nhau hết Cứ tưởng đùa hóa ra là thật ca bất ngờ là sang hẳn bên chỗ tôi Để nấu cơm cho tôi ăn Giặt rũ cho tôi nữa Nàng cười tít mắt Đấy số anh là đào hoa lắm đấy Em phải sang bên này để để mắt mới được Em mới đi có mấy hôm Mà đã nói chuyện với hai cô rồi Thế này mà em đi một năm thì không khéo Sinh viên ở quanh khu này chữa hết Tôi bật cười Chỉ được cứ nghĩ lung tung Anh mà có tiếng ấy Thì có mà Anh chứ có phải là thằng đoàn béo đâu Tôi thò tay vào vò quần áo chung với nàng Cứ như thế chúng tôi cười khúc khích Bất ngờ tôi chấm Một chút bọt xà phòng Lên mũi của nàng Giữa ánh nắng chiếu xuống Con mắt của nàng long lanh Cái bọt xà phòng lấp lánh lấp lánh Phản chiếu ánh cầu vồng lên gò má ửng hồng cả hai chúng tôi sững lại những lọn tóc dịn dịn mồ hôi bên mai của cô gái lào mai ca từ từ nhắm mắt tôi đặt lên môi của nàng một nụ hôn tôi vòng tay ôm siết chặt lấy nàng thế rồi giữa khoảng sân vắng lặng ấy tôi bế xốc nàng lên đẩy cửa phòng mai ca lúc này nhìn sâu vào mắt tôi lắm bàn tay của nàng cứ thế mà lần từng cúc áo của tôi mở phanh ra, tôi cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của nàng hồn hển ở bên tai chỉ là còn chưa tiếp tục được thì ở dưới sân đã nghe tiếng ồ ồ bà đây việt ơi <cười> tớ đã về rồi <cười> có nhớ tớ không tớ về rồi đây lại việt ơi xuống sách đặc sản có đúng bia bà đây tôi sững lại chết cha rồi thằng béo sao lúc nào mày không về mà lại về lúc này này ơi mai ca ngại ngùng bật dậy cuống cuồng nàng cài lại hai cái nút cúc áo tôi vừa cởi dở đoạn quẹt quẹt lại những vệt son môi nhòe nhoẹt tôi vùng dậy chạy ra cửa đoàn ơi là đoàn mày về lúc nào mà không về lại về lúc này hả rồi mặc kệ cho thằng béo đang đứng ngơ ngác ngẩng lên nhìn mai ca mới thở ra gò má của nàng vẫn ửng hồng dưới ánh nắng chiếu vào nàng đẹp thế sao mà đẹp thế Hết phần 19. Lượng tiến đoàn, thằng đoàn béo kia. Sao mày về lúc nào mày không về? Mày lại mày lại về lúc này. hà đoàn? Đoàn ơi. Sao... sao lại có cái thằng như mày à đoàn? Mày đi cả tháng rồi mày về lúc nào cũng được. Mày về chậm vài tiếng cũng được nữa. Ừ. Mày biệt tâm biệt tích đến cả tháng trời Mày không về đâu Có ai nói gì mày đâu đoàn mày về, mày về Mày lỡ xe Mày lỡ tàu Mày lỡ máy bay Mày về muộn cho anh khoảng tầm 1 tiếng thôi cũng được Mà có khi là ví dụ như là Ông nhõi Việt này Có loại thanh niên chưa trải sự đời Mày, mày chỉ cần muộn cho anh khoảng 10 phút thôi cũng được thanh niên chưa trải sự đời có khi chỉ mười phút cũng được mà đoàn mắc gì mà về, về đúng lúc vậy cái thằng này kỳ ghê để cho anh đọc cố thêm một đoạn nữa có phải vui không anh tin tôi tin chắc là anh chị em cũng nghĩ như tôi giá mà cái thằng đoàn béo nó chỉ cần về lấy khoảng mười phút thôi muộn mười phút cỡ những kiểu thanh niên mới vào đời như ông việt thì chỉ cần mười phút thôi anh em nào mà nghĩ như tôi đúng không đúng không mười phút nữa thôi thì anh tuấn sẽ được đọc cái thứ hay ho và các bạn khán thính giả cũng sẽ được nghe những cái điều hay ho mà sao mắc gì mà mày về đúng lúc thế hả đoàn anh em nào mà nghĩ như tôi xin bấm phím một hay... Hay... Đúng là chỉ cần muộn 10 phút nữa là tôi sẽ đọc được những thứ nó rất hay ho. Và anh em cũng sẽ được nghe những thứ nó rất hay ho. Không phải là thằng đoàn béo nữa, phải gọi nó là thằng đoàn báo. Đúng là cái thằng đoàn báo. Đấy, đấy nhiều anh em bấm phím 1 thứ kia cơ mà. Hai lần thì cũng vẫn vẫn chỉ là mới trải sự đời thôi, Khánh. Không ăn thua. Thôi, oh, giỏi hôm sau cả. Cơm không ăn gạo còn đó. Đúng không anh em? Cơm không ăn gạo còn đó. Hơn nữa là tôi không biết là anh em thế nào, nhưng mà cá nhân tôi á cá nhân tôi thì tôi có cảm tình với em Mai Ca hơn, ừ. tức là ý là là là, cái mình mình mình mình ví dụ như mình là bề trên ấy, mình là bậc cha chú của ông Việt thì mình nghĩ rằng là mình mình ưng con bé Mai Ca làm làm dâu con trong nhà hơn, mình cảm thấy ở Mai Ca nó có một cái gì đó nó, nó nó nó nó sẽ là một cái người phụ nữ dành cho thằng Việt hơn hơn là là thư. Nếu mà bạn nào mà theo dõi từ đầu, <cười> từ đầu cái story này thì mình cảm thấy là cái cô gái, cái cô Mai Ca này, cô, ấy, cô ấy sẽ là người gắn, gắn bó với lại Việt hơn. Các bạn thấy từ những cái, từ những cái thái độ, từ kể cả thư, từ cái lúc mà hai người vẫn đang yêu nhau, đúng không? À từ lúc mà mà mà thư với Việt vẫn còn yêu nhau cho đến cho đến đến đến giai đoạn mà của Mai Ca thì mình cảm giác là cô Mai Ca này cô ấy cô ấy sống vì vì vì cậu Việt nhiều hơn hay sao tôi cảm giác là như thế nhiều hơn thư tức là tức là cô ấy hướng về về cậu Việt nhiều hơn là là là là, là, là thư hướng về cậu Việt Mà nói thật lòng là Nếu mà xét ra ở trong tình yêu ấy, Thì Cái người nào mà yêu Tức là khi mà có người ta chọn Người ta chọn đối tác, người ta chọn partner cho mình thì Người ta nên chọn kể cả là Là đàn ông hay đàn bà thì người, ta, người ta cũng nên chọn cái người mà hướng về mình Và yêu mình nhiều Thì đó mới là cái lựa chọn tốt nhất Đúng không? Đấy là cái cá nhân tôi nghĩ rằng như thế anh em nào mà có cái ý nghĩ giống như tôi Xin hãy bấm cho tôi phím 2 Mà đặc biệt là là <cười> phụ nữ thì không nói à đàn ông thì không nói nhưng mà phụ nữ thì lại càng như thế chúng, chúng ta nên chọn cái người mà hướng về mình nhiều hơn hướng về mình nhiều hơn hay là hướng tức là thay tức là... trong tình yêu thì cái người nào mà yêu mình nhiều hơn là mình yêu người ta thì rõ ràng là đó là cái điều tốt tốt nhất cho cho mình đúng không ạ cá nhân tôi thì tôi có cảm tình với bé mai ca hơn hơn là bé thư Ờ phần này chỉ có một tập thôi bạn ơi <cười> Phần này chỉ có một tập thôi Ok à, Và Anh chị em à, Có thể là follow tác giả Để Theo dõi cái lộ trình Của các cái bộ truyện mà anh ấy viết Bằng cách là join vào trong cái nhóm truyện Của bạn ấy Đó là cái nơi mà bạn ấy cập nhật sớm nhất các thông tin Nha Đỡ mất công hỏi tôi Vì tôi đằng nào tôi cũng không biết Chúng ta hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bồ Láo Một lần nữa xin cảm ơn quý vị Và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại